ông nói, tỷ như Lát Tần Cối, tài vật của người này còn hơn cả hoàng đế nhiều, y cực lực chủ hòa cũng chỉ vì muốn bảo toàn số tài sản kế thừa ấy. Nếu xảy ra chiến tranh, chẳng may thất bại, người Kim xâm lăng vào Trung Nguyên, thử hỏi y có giữ được những tài sản ấy hay không? Túy hòa Thượng cười hi hí, hí nói, "Sao Tần Cối lại có lắm tiền bạc như vậy? Liễu Tồn Trung chỉ cười mà không đáp." Đoàn người đi tới luyện cổ phòng Nơi đây túy hòa thượng đã có lần tới qua rồi Qua sở trường của lão vu bà luyện độc cổ Ông ta đã bị mụ phóng cổ độc đả thương Cũng may được liễu tồn trung kịp thời tiếp cứu Vì vậy túy hòa thượng chẳng khác gì ngựa quen đường cũ Hàm hờ đi trước dẫn đường Lúc tiến vào trong luyện cổ phòng Túy hòa thượng nhanh nhỏ nói Các người cứ yên tâm đi theo sau mỗ đi Rất lời ông ta lớn bước Đi vào phía cốc khẩu Nhưng thấy không sơn tính mịch, bốn bề vắng vẻ không một bóng người. Tiến tới căn hắc phòng lớn rộng, chỉ thấy cửa phòng mở toang Bên trong lưu lại một ít dụng cụ luyện cổ đã bị tàn phá. Tủy Hòa Thượng dơ tay nói, Chúng đi hết rồi. Hoàng Diện Phong Cái nói, Tên bang quân giả hòa thực không biết đất trốn đi đằng nào rồi. Liễu Tổn Trung bỗng động lòng, nhưng vẫn im lặng không nói năng gì. Hà Ngọc Trì liền nói, Đại ca nghĩ gì vậy? Liễu Tổn Trung đáp, Đại ca nghĩ tên bảng quân cấp bang chủ võ lâm đồng đạo đi Chỉ có thể tới hai địa phương Nhưng tình nghĩ hai địa phương ấy lại thiếu khả năng Nên đại ca lại không th Lại thôi không nói đến nữa Hà Ngọc Trì chổ môi nói Tiểu mội thích đại ca nói cơ Đại ca cứ nói đi Dần núi thổi tua kiếm trắng toát sau lưng nàng phát phới Trông thực là đẹp mắt khôn tả. Hoàng Diện Phong Cái ti hí hai mắt rồi nói Đúng, đúng đã, Chổ đệ nói ra để nghe thử xem nào Mọi người cùng nhau góp ý kiến mới được chứ Lưu Tồn Trung mỉm cười nói: "Tiểu đệ có hai giả định như sau, bằng quân cướp lão bang chủ đi, có thể là định tới Bắc Cố Sơn hoặc là cái bang tổng đàn. Tuy nhiên, Hứa Thiên Long đã chết rồi, tổng đàn hiện không có cao thủ đối phó được với chúng ta, nên khả năng đó rất là ít. Bắc Cố Sơn là địa phương bí mật của Miêu Truyện dùng để tạo phản, thế lực cùng hậu. Nên lý do y đào tẩu tới Bắc Cố Sơn có vẻ vững vàng hơn." Trương Định nói ra sự lo ngại đối với Hỏa Thần giáo chủ. Nhưng cuối cùng lại cô nhấn nhìn Không đề cập tới Tuy Hoa Thượng vội nói Mặc bà nó, xảy ra ca ca này Chủ trương tới Tổng Đàn trước Sau sẽ tới Bắc Cổ Sơn Phá phách tan hoang một phen. Lướt tồn trung gần đầu đáp Chúng ta muốn quét sạch cửa ngõ Thì Tổng Đàn phải là nơi cần đến trước kia Chàng quay lại nói với Xuyên địa tử Trần Tứ Trần Tứ, người hãy về tới quan âm các Thông báo với Thuy Huyền trưởng Lão Bao Đà Thắng, Y Bất Tử, Tiêu vạn Lý Đại Hiệp bảo họ tới ngay tổng đàn tiếp ứng trần tử tuân lệnh rào bước đi ngay thế là mọi người cùng nhắm thành đô tiến phát hay nói vu điền hòa thần giáo chủ từ khi ở ma trảo hàn đầm lấy được cuốn bối diệp kinh dùng kế kim thiền thoát sắc đánh lừa liễu tổn trung lặng lặng bỏ đi nhờ có viên mặt ngọc tương trợ luyện thành công môn võ công độc bộ ấy rất mau chóng hòa thần giáo chủ đem tuyệt học bối diệp kinh ấy truyền thụ lại cho đệ tử duy nhất là đa mật lão theo đúng mật kế, đổi tên là Hứa Thiên Long, đem 10 hộp châu báu của Vô Điển tặng cho Vương Hữu Trưởng lão Cái Bang. Đội bên liên lạc với nhau chặt chẽ. Thế là Hứa Thiên Long đoạt được địa vị bang chủ Cái Bang một cách dễ dàng. Bước đầu ấy vô cùng trọng yếu vì thế lực của Cái Bang bao trùm Trung Nguyên, Hòa Thần Giáo chủ đi nước cờ tên, có thể nói là kế hoạch của lão ta đã thành công được được 1/3. Mặt khác, lão lại ngấm ngầm cấu kết với Thông Thiên Hiểu của Đông Danh, hậu dễ bề kiến cơ hành sự điều này cũng gọi là thành công sơ bộ. hòa thần giáo chủ hoan hỉ khôn tả, cải trang thành tên vệ binh mặt vàng, đột nhập vào danh tay của Ngụy Thắng, Dương Oai khiến Diêm Vương kiếm từ cận, thoát sát thủ túc xá, kiếp sợ đào tàu, giết chết tuyết tiêm phong, mưu dùng tuyệt thế thần công nhấp. Trấn giúp Ngụy Thắng để uy hiếp làm theo ý mình, không ngờ Ngụy Thắng coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, không chịu khuất phục. hòa thần giáo chủ không biết tính sao, đành phải rút lui tìm kế sách khác hiện chúng ta không cần phải nhắc lại chuyện cũ nữa. Hôm đó hòa thần giáo chủ cùng chúng mưu sĩ giáo sĩ hộ pháp sứ giả họp bàn đại sự bỗng nghe thấy ngoài cửa có người chạy vào truyền báo. Đông doanh Thông Thiên Hiệu cho gửi mật thư tới. Hòa thần giáo chủ nói với chúng mưu sĩ hai bên tà hữu, có lẽ Thông Thiên Hiệu định mời tắt tới Trung Nguyên một chuyến chắc. Một mưu sĩ hỏi sao giáo chủ lại biết như vậy? Hòa thần giáo chủ cười đáp, có khó gì đâu, mưu truyền âm mưu phản loạn muốn mượn sức người Kim lật đổ hoàng đế. Nhưng bị bọn giang hồ hiệp khách phá bĩnh Thông Thiên Hiểu tuy nhiều thủ đoạn Nhưng vẫn không đương đầu nổi với cao thủ Trung Nguyên <cười> Thú thực, thú thực Ngưu Sĩ lại hỏi Nếu vậy lần này Thông Thiên Hiểu thỉnh giáo cao trụ Giáo chủ tới Trung Nguyên Mục đích là để ngấm ngầm diệt trừ bọn Trung Nguyên cao thủ Hòa thần giáo chủ đáp 9 phần 10 là thế rồi Dù có sai cũng chẳng sai là bao đâu Trình mật thư đây lên cho ta chỉ thấy một tên giáo chúng áo đỏ hai tay dân bức mật thư quỳ một gối chỉnh lên hòa thần giáo chủ đỡ lấy xem qua một lượt bất ngờ lớn tiếng cười ha hả đưa cho bọn mưu sĩ hai bên tả hữu xem rồi đắc ý nói bồn tòa ước đoán không sai chút nào <cười> một tên mưu sĩ hỏi thiên sơn thần Ni, hoàng diện Phong cái lý hòa thượng Ngữ minh trưởng nhân tên mười, mấy người ấy là người như thế nào hòa thần giáo chủ vừa nghe nhắc đến tên mấy người đó đột nhiên cả giận lớn tiếng nói bọn ấy đều là những cao thủ nhất đẳng của trung nguyên võ lâm, Bồn tọa sớm muộn gì cũng phải tu diệt chúng. mưu sĩ nào lại nói, chẳng nhẽ những người này đều là kẻ thù của hòa thần giáo chúng ta hay sao? hòa thần giáo chủ còn chưa hết căm giận, trầm giọng nói, các ngươi còn nhớ chuyện lần trước bồn tọa xuống hàn đầm lấy bối diệp kinh chưa? mưu sĩ tỉnh ngộ đáp, thuộc hạ hiểu rồi, mấy nhân vật trung nguyên này đánh bại mười hồng y giáo sĩ của chúng ta trên bờ hàn đầm, rồi sô ngã cái đại thụ, có phải không? Hòa thần giáo chủ nói gần từng tiếng một Chính là bọn nó đó Sớm muộn gì bồn tọa cũng phải tiêu diệt lũ khốn kiếp này Một tên mưu sĩ lại chỉ vào bức mật thư hỏi Còn tên Liễu Tổn Trung là nhân vật như thế nào? Đông viện ngũ hành đội Ha Mật Kim ngồi ở dãy phía sau cất tiếng đáp Ngũ hành đội chúng tôi khi nhận lệch tra xét tung tích viên mạc ngọc Vừa mai gặp được tên Liễu Tổn Trung Và đã lấy được viên ngọc ấy ở trong người của y Mưu sĩ nhỏ nói Võ công của lứa tổ trung so với người hơn kém ra sao Hà mật kim đáp Không phải mỗ đề cao chí khí người khác Mà làm giảm oai phong của mình Trừ phi giáo chủ đích thân xuất mã Bằng không trong thần giáo chúng ta không một ai địch nổi hắn Y vừa rất lời Nhưng người ngồi quanh đó đều đưa mắt nhìn nhau Ngạc nhiên khôn tả Có một số lộ vẻ hoài nghi đưa mắt nhìn sang hỏa thần giáo chủ Chỉ thấy giáo chủ khẽ mỉm cười gật đầu Thực là ngoài sự tưởng tượng của mọi người Một tên mưu sĩ thắc mắc hỏi kỹ lại Hà Mật Kim, tên lửa tồn trung ấy lợi hại đến thế hay sao? Nhưng tại sao người lại lấy được viên mặt ngọc trong người hắn? Hà Mật Kim đáp, chuyện lấy viên mặt ngọc mỗ đã bí mật báo cáo với giáo chủ rồi. Mưu sĩ nọ lén đưa mắt quét nhìn giáo chủ, thấy giáo chủ không nói gì nên không dám hỏi nhiều nữa. Một mưu sĩ khác lại lên tiếng. Khải bẩm giáo chủ, bức mật thư này của thông Thiên hiểu giáo chủ định đoạt ra sao? Hòa thần giáo chủ cười nhạt đáp. Thông thiên hiệu là lão hổ ly, nhưng bồn tòa cũng không phải là người dễ bị kẻ khắc lợi dụng. Bồn tòa muốn báo thù cho 12 tên giáo sĩ, đó là việc riêng của hòa thần giáo chúng ta. Còn như tên liễu tồn trung, bồn tòa đã suy nghĩ kỹ, không muốn đích thân giết chết cả. Mưu sĩ nọ chưa biết rõ vội nói, xin giáo chủ giảng giải cho tôn ý ấy. Hòa thần giáo chủ đáp, liễu tồn trung đối với bồn tòa có tất cả ba ân huệ. Lão vừa dứt lời, những người có mặt tại đó đều kích ngạc cực độ Vì hòa thần giáo chủ từ khi ở Trung Nguyên về thường trầm mặc ít nói, rất ít khi nhắc đến chuyện vừa trải qua. Vì vậy, bọn mưu sĩ không hề biết sự quan hệ giữa lão với Liễu Tuần Trung. Hòa thần giáo chủ thùng thảng tiếp, hồi ở trong Hàn Đầm, Liễu tổn Trung có ơn cứu tánh mạng bồn tọa, đó là thứ nhất; trao tặng bổn tọa bối diệp kinh, đó là thứ hai; nếu như Hà Mật Kim không may mắn gặp được y, thì làm sao lấy được viên mặt ngọc, đó là điều thứ ba. Vì ân huệ trên, cho nên bồn tọa không đích tay rất chết y bằng không sẽ bị hậu nhân chê cười là vong ân phụ nghĩa. Bọn mưu sĩ nghe nói cảm phục sát đất, quỳ sụp xuống đưa nhau xưng tụng. Giáo chủ nhân nghĩa bao trùm tứ hải, đạo đức lưu truyền vạn thế. Thuộc hạ rất lấy làm bái phục, chúc giáo chủ vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng hụ tung hô vạn tuế, vạn tuế, vang rền khắp cả đại điện. Họa thần giáo chủ khoai trá, lớn tiếng cười ha hà nói Miên lê, miên lê, đứng dậy hết đi. Chúng mưu sĩ, giáo sĩ lần lượt đứng dậy trở về chỗ ngồi, Hòa Thần giáo chủ nói tiếp. "Tuy vậy, Liễu Tồn trung vẫn không chịu phục bồn tọa, thủy chung luôn đương đầu với Hòa Thần giáo. Chúng ta muốn hoàn thành chính sách đã định, không thể chỉ vì một tên Liễu Tồn trung mà làm cho trở ngại được." Bấy giờ bỗng có giáo sĩ, Mưu sĩ từ phía bình phòng bước ra nói. "Bẩm giáo chủ, thuộc hạ xin dâng cho một kế mọn. Chúng ta hãy tới, chúng ta hãy phải đa mật tới tổng sao của lá Quỷ." Hòa trang làm lão băng chủ cái băng Để đánh lừa liễu tổn trung Rồi bất thần tập kích ám sát gã Không hiểu kế này có thi hành được chứ Hòa thần giáo chủ chỉ ngẩng đầu lên nhìn Cười đắp Hà luận lão tiên sinh trở nên quan ngại Kế hoạch của tiên sinh xưa nay chưa bao giờ thất thổ Còn lý đâu bồn tọa lại bác bỏ không dùng đến Mà đã sớm thi hành từ lâu rồi Bồn tọa hạ mật lệnh cho đa mật Tập trung khởi trình xuất phát từ thành đô Lại thêm tôn kha ba của thiên khuyết thất hiệp trợ. Theo như Vương Hiếu lão. Cô lâu giáo chủ cũng xét tới đó, cao thủ bên ta đông đảo như vậy, lại ra tay xuất kỳ bất ý. Vô kỳ vô bị tấn công một cách bất ngờ thì không còn xóa xảy vào đâu được, mà sớm muộn gì thể nào cũng nhận nhận được tin hay. Lão mưu sĩ nọ hân hoan nói, nếu vậy thì còn gì bằng, nhưng kế hoạch sau này của chúng ta ra sao? hòa thần giáo chủ đáp, bồn tòa chỉ cần đợi tin đã giết được liễu tồn trung tới nơi, sẽ đích thân tới trung nguyên một chuyến rằng một mẻ lưới của trọn mấy lão già chết dẫm kỳ đa càn mũi ở Trung Nguyên, Thành trường hết sức trở ngại, bây giờ mới có thể thi hành được bước thứ ba của kế hoạch. Một mưu sĩ khác xen lời nói: Khải bẩm giáo chủ, nếu vậy mật thư của Thông Thiên hiểu chúng ta gác lại không lý tới hay sao? Hoàng thần giáo chủ cười nhạt đáp: Người hãy thay bổn tòa truyền lệnh xuống, chỉ cần bảo là bổn tòa đã nhận được mật thư, sẽ y hẹn tới nơi. Chỉ nghe thấy giáo sĩ nọ truyền lệnh ra, tên sứ giả của Đông danh bên dưới già dạ lên hồi. Phóng mình lên ngựa đi ngay hòa thần giáo chủ cười nhạt Không ngớt rồi nói Thông thiên hiệu là cái thá gì Mà dám lợi dụng bồn tòa <cười> Khi bồn tòa thi hành bước thứ ba trong kế hoạch Đó cũng là ngày tận số của thông thiên hiệu Bỗng nghe thấy bên dưới đại điện Lại có người truyền báo Từ La quỷ tổng Sào Có người tới cầu kiến giáo chủ hòa thần giáo chủ nghe nói Có người từ tổng Sào lá quỷ tới Hấn hở quay sang nói với mưu sĩ rằng tin hạ sát liễu tồn trung đã tới rồi, người này chắc là do đa mật luân phải tới báo tin đã. Trung mưu sĩ vừa được nghe giáo chủ giảng giải kế hoạch, đa mật luân quả nhiên nắm nhiều ưu thế, liễu tồn trung thể nào cũng bị giết, không còn nghi ngờ gì nữa, lập tức đua nhau ca tùng. Giáo chủ hồng phúc tây trời, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đa mật luân thiếu giáo chủ kỳ khai đắc thắng mã đáo thành công, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, bọn thuộc hạ nhờ đức thánh giáo chủ, bêu đầu tên liễu tồn trung thì chúng biểu dương lực lượng vô địch của hòa thần giáo chúng ta. lão mưu sĩ ở phía sau bình phòng bước ra hơi muộn nên không được nghe lý luận tác chiến của hòa thần giáo chủ. bây giờ nghe bọn họa, nghe bọn mưu sĩ bảo bêu đầu liễu tồn trung, thì chúng thì liền xét lời nói. truyền giáo chúng khiêng thi thể tên liễu tồn trung vào đây để trước biểu tòa của giáo chủ hỏi tội hắn xem mới ra bêu đầu thị chúng. đó là cách trừng trị cảnh cáo. sau đó sẽ gửi thư tới trung nguyên ra lệnh cho trung nguyên võ lâm. Phải cúi đầu quy hàng nghe hiệu lệnh <cười> Hòa thần giáo chủ cả cười nói Lão tuyên sinh nói rất phải Chẳng qua thi thể của tên liễu tồn trung Còn chưa kịp gửi tới nơi Đây mới chỉ nhận được tin tức của Đa Mật lớn mà thôi Lão mưu sĩ dương đôi mày bạc nói Đó chỉ là vấn đề thời gian Trước sau gì tên liễu tồn trung Cũng bị bêu đầu Ý của lão hổ là chúng ta nên cử hành một nghi thức Để cho giang hồ biết rõ sự lợi hại Của hòa thần giáo chúng ta Hòa thần giáo chủ cười hoan h hớn hở nói đúng lắm đúng lắm lão tiên sinh thực là tính toán sâu xa chúng ta còn phải làm như thế mới được vậy đọc cho người vào đi dưới thính sảnh hàng trăm tiếng hô thi nhau vang lên liền thấy một tên la quỷ đấu băng vải xanh theo sau một tên giáo sĩ bước vào tên giáo sĩ quát lớn quỷ rước tên la quỷ nọ có bao giờ được trông thấy khí thế lẫy lừng ấy của hỏa thần giáo chủ người rút lên cầm cập đâu dám cất lệnh vội quỳ sụp xuống ngay Họa thần giáo chủ oang oang nói Có phải người được hứa băng chủ của cái băng hứa thiên long phải tới đây không? Tên la quỷ nọ ngây người ra nhìn hòa thần giáo chủ rồi ngựa ngắt nhìn sang hai bên. Thêm mấy chủ con mắt đang đồ dồn cả vào mình y càng khiếp sợ không biết nên trả lời làm sao cho phải. Họa thần giáo chủ càng lấy làm khoái trá biết tên la quỷ nọ bị uy thế của họa thần giáo làm khiếp đến nỗi không biết hối đáp liền cười ôn tổn nói Ừ, bang chủ phải ngươi tới đây. Vậy có thơ từ gì không? Tên La quỷ nọ trố mắt há hốc miệng ra, khẽ lắc đầu. Lão mưu sĩ thấy tình hình có vẻ khác lạ, liền nói với hòa thần giáo chủ. Chẳng nhẽ tên này là bị câm điếc chăng? Hòa thần giáo chủ nói. Không có lẽ, Đà Mật Luân đâu phải là một tên ngốc tử. Còn lý đâu lại phái một tên câm điếc về thông tin như vậy? Đoạn lão lại ôn tổn nói. Ý có đưa cái gì về đây cho ta không? Bây giờ tên La quỷ nọ mới chịu khai khẩu đáp có. Phật thần Giáo chủ nghe nói cảm mừng quay lại nói với tên Mưu Sĩ. Đấy, toàn nó có sai đâu. <cười> Đã một lần cứ không phải là một tên công đức phái một tên công đức về đây đâu. Đoạn lão lại cười hỏi: "Ý sai người đem về đây cái gì?" "Tên là Quỷ Đắp, một cỗ quan tài." Y vừa dứt lời, bọn Mưu Sĩ ở hai bên lập tức vỗ tay hoan hô như sấm động. "Giáo chủ, hồng phúc tề thiên, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Thiếu giáo chủ kỳ khai đắc thắng mã đáo thành công Thiên tuế, thiên thiên tuế Lão mưu sĩ ngóc miệng cười Để lộ những chiếc răng bịt vàng giơ ngón tay cái lên khen ngợi nức nở Giáo chủ quả lật tính toán như thần Đúng thực, lão hiểu này không Thực, thực không sao bị kịp Hừ, Tuyệt diệu quá hòa thần giáo chủ hơi nghiêng mình xuống Hỏi tên la quỷ Hiện quan tài để đâu Tên la quỷ đáp Ở một góc đường phía ngoài cửa hòa thần giáo chủ hoan hủy Oan oan ra lệnh mãu xuống lệnh khiêng quan tài ở góc tường ngoài cửa vào đây. khoảng thời gian cản một chén trà chỉ thấy một bọn giáo sĩ xù xích khiêng một cỗ quan tài tiến vào đặt trước bọn biểu tọa. chiếc quan tài ấy được chế tạo bằng gỗ thông thượng hảo hạng, bên ngoài sơn đỏ chót trông rất bóng bẩy trang trọng. lão mưu sĩ chấp nhận. cỗ quan tài tốt thật, vô điền chúng ta. từ những tăng lữ cao cấp thì không ai đủ tư cách hưởng thụ loại gỗ quý giá này thì thể của địch nhân cuốn lại bằng một manh chiếu cũng được rồi. Hà tất phải dùng cách tốn kém như thế này. Hòa Thần Giáo chủ cười ha hà nói, lão tiên sinh chỉ biết một mà không biết hai. Theo buồn tòa điều tra được biết, thì mọi kinh phí của tổng lạ sao lá quỷ đều do viện trợ của người Kim. Dù có phí phạm một chút thì cũng có sao đâu. Hơn nữa nếu họ hà tiền một chút, lại sở hòa Thần Giáo chúng ta chết cười. Lão mưu sĩ nghe cũng hữu lý, rất lấy làm cao hứng. Bây giờ có thể khai quan bêu thù cấp được rồi. Hoa Thần Giáo chủ khẽ gật đầu bảo mưu sĩ truyền lệnh Vậy đâu mở quan tài ra chỉ thấy dưới thềm có tiếng giả răn một giáo chúng nhanh nhẹn chạy tới mở nắp quan tài một mùi hôi thối xông lên nồng nặc khiến ai nấy đều muốn ói mửa mọi người bịt mũi dương mắt nhìn bất giác kinh hãi cực độ thất thanh la lớn đa mật luôn thiếu giáo chủ đa mật luôn hòa thần giáo chủ thấy đầu óc như muốn vỡ tung suýt tí nữa thì hôn mê bất tỉnh lão nhờ vòng mấy chục năm tu vi Cố định thần trợn mắt nhìn kỹ Hiển nhiên thiết thể của Đa Mật Luân dường như đã bị hỏa thiêu, gần cốt cỏ rút, y phục cháy xém quá nửa, ra thịt nứt nẻ, mặt mũi nát bét trông rất ghê rợn. Hỏa thần giáo chủ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, lật đi lật lại xác chết của Đa Mật Luân xem xét một hồi, bất giác ngấm ngầm thất kinh. Rõ ràng là Đa Mật Luân bị một thứ trường lực cực kỳ hùng hậu đánh chết, là ông nghĩ thầm, hay là y bị một loại lửa có độ cháy lớn lao thiêu chết bây giờ bọn mưu sĩ ở hai bên đều kinh hãi đến đứng thường người ra, không một thế nào dám thốt lên lời. chỉ thấy gương mặt của hòa thần giáo chủ âm trầm lạnh lùng một cách đáng sợ, khẽ hất hữu chầm một cái, nắp quan tài bỗng bay lên, úp vào cỗ quan tài như cũ. lão cua tay nói: hiên ra đi, gọi tên la quỷ nọ vào đây. thời gian không đầy cạn tách trà, một tên giáo sĩ dắt tên la quỷ vừa đưa quan tài tới, bước lên trên bậc thềm, hòa thần giáo chủ lạnh lùng hỏi: ai sai người đem quan tài tới đây? Tết lá quỷ nọ ngơ ngác đáp. Tiểu nhân không biết tiểu nhân là người làm ruộng ở bên bờ sông Quả Quả. Hòa thần giáo chủ đào lột đôi người một vòng, trầm giọng nói. Người là người làm ruộng, vì sao là đem cố quan tài kia tới Vu điền được? Lão mưu sĩ đứng cạnh đó bổ túc thêm. Bằng hữu chớ có sợ như vậy, đầu đuôi ra sao, cứ thực tình mà khai. Tết lá quỷ nọ kể. Một buổi sáng nọ tiểu nhân đang làm ruộng, liền nghe thấy người ta đồn đại, tổng sao bị hòa hoạn thiêu rủi. Không lâu sau, liền thấy một người ăn mặc theo lối quan quân tới nơi, bảo rằng Người làm ruộng kia, ta là tướng quân hộ danh của miêu đại thống chế Có một vị bằng hữu từ Tây vực tới bị giết hại Người hãy thay ta, đem quan tài trở về thách được thưởng 500 lực bạc Trời ơi, tiểu nhân có bao giờ được nhìn thấy một món tiền lớn lao như vậy? Liền nhận lời ngay Vị quan quân nọ lập tức kêu hai tên sĩ tốt khiến quan tài lên một chiếc xe lửa rồi cùng khởi trình với tiểu nhân luôn Hoà thần giáo chủ hỏi Vậy vị quan quân đi đâu rồi? Tên là quỷ đáp Tiểu nhân đi xe lửa, tiến vào địa giới của quý giáo Vị quan quân nọ liền đổi sang một xe lửa khác Bảo tiểu nhân đưa quan tải tới đây Rồi để lại 500 lượng bạc Cùng hai tên sĩ tốt quay trở về Nơi tới đó Tên la quỷ thò tay vào trong người Móc ra một phong thư Hai tay dâng lên cho hỏa thần giáo chủ tiếp Còn có cả một bức thư này nữa Hỏa thần giáo chủ cầm lấy xem ngoài bìa thơ Thấy do đông doanh thảo Liền xé ra đọc từ đầu chí đuôi một lượt Chỉ thấy dâu tóc của lão không có gió mà tự động dừng đứng, cười hang hắc nói. Thông thiên hiệu, người giỏi lắm, lão phu lần này không thể nào chẳng đúng hẹn tới trung nguyên một chuyến được. Lão mưu sĩ kho mình nói. Bồm giáo chủ, bức thư ấy viết gì vậy? Hòa thần giáo chủ đắp. Lão tiên sinh cứ xem thì sẽ rõ. rất lời, lão trao bức thư ấy cho lão mưu sĩ. Mọi người truyền nhau xem một lượt, các mưu sĩ đều nói. Đây là kế khích tướng của thông thiên hiệu lão dự đoán giáo chủ quyết không rời khỏi vu điện một cách dễ dàng, cho nên mới mua một cố quan tài thuộc hào hoảng để xác đa mật luân thiếu giáo chủ sai người đưa tận tới đây. lão mưu sĩ nói: thông thiên hiểu bảo đa mật luân bị liễu tổn trung đánh chết, không biết có đáng tin chăng? bọn mưu sĩ đều nói với bản lãnh của đa mật luân thiếu giáo chủ thì tên liễu tổn trung làm sao mà giết chết nổi? tất nhiên là phải bị trúng quỷ kế. thông thiên hiểu muốn khích giáo chủ đích thuần xuất mã. Mến bố cố ý bảo là liễu tổn trung đánh chết đó Hòa thần giáo chủ thùng thẳng nói Kế khích tướng của thông thiên hiểu là thực Nhưng mà đạt luân bị liễu tổn trung đánh chết Cũng không phải là hư Lão mưu sĩ rụi rụi mắt hỏi lại Thực thế ư Tới liễu tổn trung mà có tài cao siêu đến như vậy Hòa thần giáo chủ đáp Đúng vậy đa mật luân bị giết chết Bồn tòa cũng phải chịu trách nhiệm Vì quá khinh thường địch ngẫm nghĩ dày lát Hòa thần giáo chủ sai người đi lấy 500 lượng bạc ra trao cho gã lá quỷ nói, ta là Vu Điền Hòa Thần Giáo, chỉ vài ngày nữa sẽ tới Trung Nguyên tìm liễu tồn Trung giáo nghệ. Năm trăm lượng bạc này, Bồn tọa tặng ngươi làm lộ phí đi đường. Hy vọng dọc được ngươi sẽ loan truyền, ngươi sẽ loan truyền tin tức để tất cả mọi người trên giang hồ đều biết rõ chuyện này. Tên lá quỷ nọ vội đỡ lấy số bạc mừng rỡ, tạ ơn và lui ra ngay. Lão mưu sĩ có vẻ e ngại nói, nếu truyền giáo chủ tới Trung Nguyên đồn đại ra ngoài, há không bất dây động rừng? đề tên liễu tồn trung kịp thời chuẩn bị. Một mưu sĩ nói: thuộc hạ trẻ tên liễu tồn trung không dám xuất đầu lộ diện, mà lần trốn đi mất thì uổng công tôi. Một tên liễu mưu sĩ khác xét lời nói: đúng vậy đúng vậy, đạo hữu nói rất phải. Liễu tồn trung là cái thá gì mà dám so tài với thánh giáo chủ chúng ta? hòa thần giáo chủ thấy bọn mưu sĩ đua nhau phát biểu ý kiến, Phát tay cho mọi người im lặng, liền nghiêm nghị nói. Chữ vị chưa từng gặp liễu tồn trung bao giờ, nên chưa biết rõ đối phương đấy thôi. Người này cũng xứng danh là một hán tử. y biết rõ, bồn tòa tìm phân cao hạ, tất nhiên sẽ thẳng thắn ngay tiếp. Bồn tòa, còi phải mất công đi tìm y Lão mưu sĩ nói, Vậy bao dù, bao giờ giáo chủ động thân? Hòa thần giáo chủ chỉ mỉm cười không đắp, đưa tay ra hiệu cho ha mật kim, rồi dùng truyền âm nhập mật nói mấy câu. Ha mật kim hân hoan gật đầu tốt lệnh, Hay nói, thầy trò Tôn Kha Ba thừa lúc hỗn loạn thoát ra khỏi trào huyệt của lá quỷ đi được hơn một dặm. Cát Đà Tô nói, Sư phụ, nơi đây đã gần thành đô, chúng ta trở về cái bang Tổng đàn, thông báo với Vương Hữu. Thực lực của Tổng đàn không phải là nhỏ, họa trăng có thể báo cưu dự hẹn được. Tôn Kha Ba ha hả đáp, Mỹ đúng là tên ngốc tử, sư phụ đã dạy cho Mỹ phải thuận buồm xuôi gió, chẳng nhẽ lại quên rồi hay sao? Tuy thực lực Tổng đàn không phải là yếu kém, nhưng làm sao đương cự nổi với lũ ma đói kia? và lại chúng ta cũng chẳng nên giúp đến khốn kiếp bằng quân làm chi nữa. các đại tố ngang nhiên hỏi tại sao vậy? tôn kha ba đáp còn phải hỏi nữa chúng ta chẳng tiếc đương đầu với lũ ma đói vì giúp bằng quân lấy giang sơn tên nọ mới thấy tình hình bất ổn đã chuồn em trước rồi thì còn báo cứu cho hắn làm chi? các đại tố nói đệ tử đâu có muốn báo thù cho tên bằng quân mà chỉ muốn lợi dụng lực lượng cái băng để diệt trừ tên liễu tồn chúng mà thôi. tôn kha ba đáp dở vội Cứ theo sư phụ ước đoán Mấy tên ma đói kia Thế nào cũng thừa cơ kéo về cái băng thanh lý cửa ngõ Hiện tại Vương Hiếu lo cho mình còn chưa xong Thì còn lợi dụng vào đâu được nữa Các đạt tố nói Nếu vậy bây giờ thầy cho mình đi đâu Tôn Kha Ba đáp Chúng ta trước hết hãy quay trở về Đông Doanh Nơi đó là vùng căn bản của miêu truyền Như miêu truyền tạo phản thành công Lật đổ tống triều Thầy cho chúng ta hiển nhận trở thành khai quốc công thần Bằng như thất bại Thầy cho chúng ta lặng lặng trở về Thanh Hải Thử hỏi ai dám đụng tới lông chân của chúng ta cho được Các Đạt tố cúi đầu suy tính Không nói gì nữa Hai thầy trò đi luôn một ngày đêm Hôm sau thì tới bàn lụy dịch Nơi đây có hai con đường Thông tới Lâm An, Trấn Giang Tiểu lộ có thể đi đường tắt tới Huy Châu Hai bên tiểu lộ này cây cối rậm rạp Thập vần hoang lương Các Đạt tố theo sau lưng Tôn Kha Ba Trong lúc đang phóng đi Bỗng thấy bên đường có bóng người thấp thoáng rồi mất dạng Y liền động lòng vội kêu gọi Sư phụ, sư phụ Tôn Kha Ba quay đầu lại hỏi Cái gì vậy Các đà tố giơ tay ra chỉ tiểu lộ đắp Đệ tử thấy có một vị bằng hữu ở gần đây Đệ tử Muốn tới ghé thăm im một chút Sư phụ cứ đi trước, đệ tử sẽ theo ngay Tôn Kha Ba hoài nghĩ hỏi Tại sao con lại có bằng hữu nơi đây Các đà tố đáp Mới kết giao không lâu, sư phụ cứ yên tâm Đệ tử trở về đông danh một mình cũng được Tôn Kha Ba do dự dây lát rồi mới nói Thôi được còn đi thăm bằng hữu xong phải quay lại ngay đó, Chớ để mất liên lạc thì phiền phức lắm. các đà tổ vâng vân dạ dạ thấy sư phụ đã đi mất tâm dạng liền lèn luôn vào trong rừng, đưa mắt tìm kiếm giáo giác miệng lẩm bẩm. quái lạ, sao lại không thấy đâu cả thế này? y lại nghĩ thầm, sao nàng ta lại tới chỗ này? y đang thử người bỗng nghe thấy có tiếng lá cây xào xạc liền ngước mắt nhìn về phía đó, chợt thấy một chéo áo hồng ló ra ngoài bụi cây, bất giác y khấp khởi mừng thầm. Giòn rén tiến tới gần khẽ cất tiếng gọi Tô tố Thiệu nữ áo hồng quay đầu lại nhìn Mặt bỗng lộ về kinh hoàng Vội lưu về phía sau mấy bước Các Đạt tố khoái trá cười hí hí nói Tô tố cô nương Tại sao lại ẩn núp trong đó Có kẻ nào dám hà hiếp cô nương hay sao Tô tố vừa lộ về hoàng sợ Vừa tỏ ra chán ghét Vênh mặt lên không đắp Các Đạt tố nhan răng cười hí hí, Tiến tới gần thêm hai bước nham nhở nói Tô tố cô nương Sao lại sái sợ mỗ như vậy Mỗ có biết ăn thịt người bao giờ đâu. Tô Tố với tay nắm lấy chui kiếm ở sau lưng quát bảo. Nếu người tiến thêm một bước nữa, đừng có thách buồn cô nương chẳng khách khí đó. Cát đà Tố cười hi hi nói. Ê, thế mới đúng chứ? Chúng ta đều là người nhà, thì khách khí nỗi gì? Tô Tố bí môi nói. Xì, ai là người nhà với người? Cát đà Tố cả cười nói. Sao? Cổ sư đệ đã nói với mỗ cô nương đáp bằng lòng thành hôn với y. Sau khi hai người thành vợ chồng. Thì cô nương đã trở thành đệ muội của mỗ Như vậy không phải là người nhà thì là gì chứ Tô tố tỏ vẻ hớn hở Nói Người có gặp cổ ca ca ư Các đà tố cười ha hả đắp Cô nương hỏi thật là kỳ Cổ ca ca của cô nương là người sư đệ mà mỗ thương mến nhất Đi đâu mỗ cũng có lo lắng giúp đỡ y Thì tại, tại sao lại không gặp cho được Tô tố nói Người gặp chàng ở đâu có phải ở tổng sao lá quỷ không Các đà tố kinh ngạc nghi bụng Sao con nhỏ này lại biết cổ đạt lạt Ở tổng sao lá quỷ? Chàng nhẽ nó đã nhận được tin y chết rồi chăng Gã lên hỏi thử Dĩ nhiên không rồi Không phải ở tổng sao lá quỷ thì ở đâu Sao cô nương lại biết y ở tổng sao lá quỷ Tô Tô đáp Chàng ta nói như vậy Chàng bảo người gọi chàng tới đó có việc muốn đàm đạo Các đà Tô nói Đúng vậy Tài Hạ đã thúc dục y tới đã Vì Tài Hạ nhớ Nhung y ăn ngủ không yên Mỗi ngày không thấy sư đệ một lần Là không thể nào yên tâm cho được Lại nhân vì vấn đề hôn sự của người Cần phải thưa với sư phụ lo liệu cho xong Tô tố hỏi dồn Sư phụ của người không chấp thuận ư Các đạt tố đáp Ban đầu thì không thuận Sư phụ bảo cô nương là đệ tử của vô trần Cổ sư đệ là người thách hải Vì tai hại cực lực thỉnh cầu sư phụ Là ông nhân ra mới phá bỏ thành kiến Mà nhận lời cho hai người sẽ được xe duyên Tô tố hơi ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ Rồi mới nói Giang hồ đồn đại cổ ca ca tiến vào tổng sao lá quỷ Người ta tưởng lầm chàng là gian tế Rồi bị từ hỷ phường bắt giữ Họ còn nói chàng ta với người bất hòa Có phải không? Các Đạt tố thất kinh thầm Nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ tươi cười nói Tại hạ vẫn thường khen cô nương là lan tâm tuổi chất Không ngờ là thực thà đến như vậy tôi tố hỏi Chẳng nhẽ những lời đồn đại của giang hồ là ngoa? Các Đạt tố cố làm ra vẻ thản nhiên nói Dĩ nhiên rồi Làm sao lại có chuyện ấy được Người trên giang hồ nhàn nhã vô sự Nghe bóng nghe gió Rồi theo diệt thành những lời đồn đài vô căn cứ để ra, để ra điều ta đây kiến thức rộng rãi Mà cô nương lại tưởng là thực hay sao Tô tố trong lòng như trút được một gánh nặng ngàn cân Thở phào cười nói Những lời đồn đài trên giang hồ Làm tôi sợ muốn chết đi được Họ còn nói người o bế sư phụ Ngầm suối bảy sư phụ thanh lý cửa ngõ Các đà tố cười như điên như khùng Nói Tô tố cô nương Thế mà cô nương cũng tin cho được Tố Tố ấp úng nói: "Tôi, tôi nghe những lời loan truyền ấy, vừa sốt ruột vừa đau lòng liền lén trốn tới đây, dòng đường bị lạc lối nên cứ quanh quẩn ở đây hỏi." Các Đạt Tố giả đò làm ra vẻ không cảm, buông tiếng thở dài, giơ tay ra để lên vai nàng chắp miệng thuốc "Đáng thương cho cô nương, thật là khó nhọc quá." Tố Tố định né tránh nhưng thấy nét mặt của Tố Tố rất, nhưng thấy nét mặt của Các Đạt Tố rất thành khẩn, nàng lại còn bảo là đáng thương cho cô nương này. Lấy thân phận một bậc trưởng bối Nên nàng cứ để mặc cho đối phương đặt tay lên vai mình Nhưng tim đập tình thịch Trong lòng bất an vô cùng Các đả tố thấy tô tố không dám phản kháng Liền khóc khởi mừng thầm Buông tiếng thở dài nói Cũng may tài hạ phát hiện được cô nương Nếu như gặp phải người xấu xa khác thì thực là mi tay Gã nghĩ thầm Muốn dù con nhỏ này mắc bẫy Thì không thể dùng sức mạnh áp chế được Mà phải dùng chính sách buông trước nắm sau Lấy thoái làm tiếng mới xong Để xem mi có phản ứng được nữa không gã liền nói Tô tố, cô nương muốn đi tìm cổ sư đệ Thì chỉ cần đi theo con đường này Nhưng phải cẩn thận bảo trọng Tài hạ phải trở về đông danh đây Nói xong, tô tố lớn bước quay ra khỏi khu rừng Tô tố vội chạy theo kêu gọi Này, này, Cát Đại Hiệp Người đi đâu vậy Cát Đạt Tố tổ... Cát Đạt Tố dừng chân, quay đầu lại đáp. Tài hạ đã nói rồi tại gì Tài hạ quay trở lại đông Doanh. Tô tố nhìn Cát Đạt Tố với đầy vẻ khẩn cầu Nhưng ngại không dám mở miệng Nàng từ từ cúi đầu xuống tay mân mê vạt áo. Các đại tố tức cười thầm lại nói Tô tố cô nương hãy bảo trọng sau này chúng ta sẽ có dịp tái kiến. Dứt lời y dảo bước đi luôn. Chỉ thấy tô tố ở phía sau kêu gọi Các đại hiệp, các đại hiệp Thiếp khẩn cầu Các đại tố quay lại làm bộ ngơ ngác hỏi Việc gì vậy? Tô tố ấp ống đắp Thiếp không biết tổng sao lá quỷ ở đâu. Đại hiệp, các đại tố ngắt lời Vừa rồi tài hạ đã nói cho cô nương hay chỉ cần đi theo con đường này là tới mà. Dứt lời y quay mình định đi Tô tố quỳnh lên nói Các đại hiệp chứ không biết cổ ca ca cá ở đâu Đại hiệp đưa dùm tới cắt đạt tố làm ra vẻ khó nghĩ Đưa cô nương tới gặp cổ sư đệ vốn chẳng có gì là quan hệ Chẳng qua lộ trình rất xa Cô nam quả nữ cái đó cái đó làm sao được Tô tố nói ngay Có gì đâu mà ngại chúng ta quang minh chính đại Không vượt quy củ lễ giáo là được Các đạt tố thở dài nói Cô nương còn nhỏ tuổi Không hiểu hết sự đam tiếu của người đời Tại hạ yêu thương cổ sư đệ nhường ấy, thế mà giang hồ lại đồn đại ganh ghét lẫn nhau. Tô Tố dịu dàng nói: Thiếp không tin chuyện ấy là được rồi. Cát đã tố tiếp, dù cô nương có tin tài hạ cũng chẳng có biện pháp nào hơn. Thưa hỏi dù có muốn cũng làm sao biện bạch cho được? <cười> nếu như cô nương đi theo tại hạ, trên giang hồ sẽ đồn đại bảo tại hạ cướp đoạt người yêu của sư đệ, hoặc giả bảo chúng ta có hành động ám muội, thế mới thực là hỏng bét. Tô Tố nói. Không sợ, giao ngôn vẫn là giao ngôn, hành vi của chúng ta chính đại thì chẳng có gì mà phải sợ." Các Đạt Tố nói. "Tại hạ với cô nương, đâu có giống như mọi người, tại hạ từng đọc rất nhiều sách thánh hiền, biết trọng lễ giáo. Ở Thanh Hải, tại hạ đã được tụng xưng là quân tử, đàn bà con gái tại hạ không thèm ngó ngàng tới bao giờ. Nếu cô nương đi theo tại hạ, chúng ta biết giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Thôi, tạm biệt, cô nương hãy bảo trọng." Dứt lời, các Đạt Tố lại quay mình đi luôn. Tố Tố chỉ muốn òa lên mà khóc. Các đại hiệp sao nói nhẫn tâm đến như vậy để mặc thiếp rơi trọi ở chỗ này? Các đại tố càng làm ra vẻ khó nghĩ, chàng ta liền nói: "Thực chẳng có cách gì nữa cả, thôi được, đừng có khóc nữa, để tại hạ ráng đi cùng với cô nương một chuyến vậy." tố tổ, tổ cảm mừng, tươi cười ngay nói: "Các đại hiệp đừng có đánh lừa thiếp đâu." Đại trưởng phụ nam tử hán nói một là một, nói hai là hai, đoàn giữa giơ tay ta chỉ tiếp. Cô nương cứ tiến theo tài hạ tiến thẳng vào con đường này lộ trình xa lắm đó. Hai người ra khỏi khu rừng men theo một con đạo nhỏ hẹp dọc đường Cát Đạt Tố tính toán thầm trong bụng. Trước tiên chiếm đoạt thể xác con nhỏ này đã. Lúc gạo đã đấu thành cơm còn sợ gì người chả đeo chặt lấy mỗ Không lâu sau tới một tiểu thị trấn Cát Đạt Tố mượn một cố xe lửa nói với tô tố, tố: Chúng ta ngồi xe lửa trên đường khoảng chập tối thì tới khẩu tức trấn chúng ta tìm nơi nghỉ chân ở thị trấn ấy một đêm. Sáng sớm hôm sau tiếp tục hành trình Mặt trời lặn sẽ tới tổng sào la quỷ Tố tố đáp Xin tuân theo sự quyết định của Đại Hiệp Vậy là các đà tố đỡ tố tố lên xe Và căn dặn gã đánh xe rằng huynh Đại hãy ra roi nhanh một chút Để chúng ta tới khổng tước trấn Ăn cơm tối cho kịp Gã phu xe vâng vâng dạ dạ Đợi các đà tố lên xe xong Khẽ quát một tiếng quát roi vun vút Trực chỉ khổng tước trấn mà tiến phát Quả nhiên tới chiều tối thì đến khổng tức tấn. Cát Đạt Tố đỡ tố tố xuống xe rồi trả tiền cho gã đánh xe đi luôn. Tố Tố thấy vậy ngơ ngác hỏi: "Cát đại hiệp sao lại cho gã đánh xe ấy đi luôn như vậy?" Cát Đạt Tố đáp: "Hiện tại trời đất tối rồi, làm sao mà lên đường được nữa, tất nhiên phải kiếm một địa phương nào nghỉ chân ở đây. Thị trấn này sẽ lừa rất nhiều, sáng sớm mai khi khởi hành chúng ta mượn một chiếc khác cũng được." Tố Tố nói: "Nếu thế, chúng ta hãy tới gần đây xin một nhà nào ngủ nhờ vậy." Cát Đạt Tố hỏi: Chắc cô nương chưa tới khẩu tức trấn này bao giờ có phải không? Tô Tố gần đầu nói, Địa phương này thiếp chưa từng tới bao giờ, Đại Hiệp nói như thế để làm chi? Các đà Tố đều một nụ cười bí hiểm nói, Tại cô nương bảo tìm một nhà nào ngủ nhờ, Cho nên Tài Hạ mới đoán cô nương chưa tới đây bao giờ là vậy. Tô Tố ngạc nhiên hỏi, Vì sao vậy? Các đà Tố đáp Trước đây vùng này đào tặc như rơi, Phỉ đồ ra vào khắp trốn không người, Còn có bộc tội... Còn có bọn rằng lợi dụng danh nghĩa khách phương xa tới vái xin người ta cho ngủ nhờ. Ngờ đâu nửa đêm chúng trở dậy mở toan cửa ngõ, nội công ngoại kích cướp sạch của cài của gia chủ. Vì vậy cho tới nay, giữ này đã có một luật lệ tuyệt đối không cho ngủ trọ. Tô tổ, tổ thất kinh hỏi: "Nếu vậy, há đêm nay chúng ta phải ngủ ngoài đầu đường chứ?" Cát là tố đáp: "Cô nương đừng có ngại, nơi đây có khách sạn, chúng ta tìm phòng mướn là xong cả." Tô tổ, tổ lo ngại nói: "Như thế sao được, cô nam quản nữ nếu thuê phòng Không được, thiếu không ở khách sạn đâu cát đà tố nói Không thuê khách sạn thì đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đâu được Ngâm nghĩ dây lát Gã lại tươi cười đáp Tố tố cô nương đừng có ngại Trong khách sạn nhiều phòng lắm Chúng ta thuê hai cái phòng, mỗi người ở một bên thì có sao đâu Không đợi tố tố đáp thuận Gã liền quẹo qua một góc đường Nơi đây có một dàn khách sạn bảng hiệu trước cửa để như sau Duyệt lai khách sạn Bọn điểm tiểu nhị đứng đợi sẵn ở ngoài cửa đua nhau mời Xin khách quan vào bên trong dùng trà các đại tố nói khỏi cần còn có phòng không Điếm tiểu nhị liếc nhìn tô tố tất miệng cười tất miệng cười dạ dạ còn có một gian phòng tươm tất tiện nghi lắp trước đây huyện gia với phu nhân từng tới trú ngụ xin mời tên nọ dẫn hai người ra dãy sau mở cửa gian phòng thuần tuyết quả nhiên thanh nhã sáng sủa bốn vách có theo có treo thi họa của danh nhân sau đó tiểu nhị lại vội bưng hai tách trà nóng vào trong phòng tô tố lên hỏi còn phòng nào khác nữa không Điếm tiểu nhị ngạc nhiên hỏi lại Hay vì khách quan mướn một phòng cũng đủ rồi Còn mướn thêm một cái nữa để làm chi? tô tố đỏ bừng mặt Đang định nổi giận Các đà tô đã xem lời Chớ vội chớ vội Điếm tiểu nhị khách sạn này của ngươi có gì ngon không Mau xuống dọn lên đây đã rồi sẽ nói chuyện sau Điếm tiểu nhị đáp Khách điếm này của tiểu nhân tuy không lớn lắm Nhưng món ăn món nhậu thì đều thượng hào hàng Số 102 không Khách quan muốn dùng món gì Các đà tô nói có thứ gì ngon người cứ việc đem lên đây sáng mai ta sẽ tính tiền trả đầy đủ. Điếm tiểu nhị liền thoáng đáp ra dạ, dạ rồi không Minh lui rồi không mình lui ra ngay. Cát Đạt Tố quay lại nói với Tô Tố: Tô Tố cô nương ngồi đây chờ tại hạ dây lát, tại hạ phải đi xem tiểu nhị định dọn thức gì lên cho chúng ta mới được và còn căn dặn dọn sẵn một gian phòng trống cho cô nương nghỉ ngơi. Tô Tố gật đầu tuân lời. Cát Đạt Tố đi thẳng xuống dưới, dưới nhà bếp. Chỉ thấy điếm tiểu nhị đang căn dặn đầu bếp Quay một con gà, nấu một bát canh thập cầm Gã khẽ kéo vạt áo Tên tiểu nhị, thò tay vào trong người Móc ra một bọc bột màu trắng, nói nhỏ Hãy đổ gói bột này Vào trong bát quanh Quấy đều lên cho ta, sẽ có trọng thường Tết tiểu nhị hiểu ý, liền đỡ luôn lấy Khẽ gật đầu, các đà tố trở về phòng Tô tố lên hỏi Còn phòng không các đại hiệp Các đà tố gật đầu nói ăn cơm xong, tài hạ sẽ đưa cô nương về phòng nghỉ ngơi. sáng sớm mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Tô Tố nghe nói mừng rỡ ra mặt, uống hết tách trà, thì Tiểu Nhị đã bưng bát canh thập cẩm và con gà đút lò vào trong phòng, cười nói: bát canh thập cẩm này là đặc biệt của nhà bếp, khách sạn này chế biến rất là ngon, cần phải ăn trong lúc còn nóng, để nguội lạnh sẽ mất đi mùi vị đó. Cát Đạt tố hỏi: gian phòng ấy đã dọn dẹp xong chưa? Điếm Tiểu Nhị hàm hồ đáp: dạ, xong hết rồi. Cát Đạt tố nói: Được, ngươi lui ra Điếm tiểu nhị vâng dạ luôn miệng Lui ra bên ngoài ngay Y còn thuần tay khép cửa phòng lại Các Đạt tố tươi cười đẩy tô canh Tới, tới trước mặt tô tố rồi nói Tô tố cô nương Tên điếm tiểu nhị vừa nói Canh này được chế biến một cách rất đặc biệt Ăn ngon miệng và cần phải dùng ngay trong lúc nóng Mới thưởng thức được hết mùi vị Tại hạ là người thô lỗ Ăn cũng chẳng biết thế nào là ngon Cô nương hãy nếm thử xem sao Tô tố đáp Xin đại hiệp cứ dùng trước đi Tố cười nói. Đừng có khách khí, cô nương cứ nếm thử trước đi, rồi tài hạ sẽ ăn sau. Tô tố đành phải cầm thừa lên hút thử, quả nhiên nước canh ngon vô cùng. Các Đạt tố liền nói, sao, mùi vị của nó thế nào? Tô tố đắp, dạ, nước canh ngọt lắm. Các Đạt tố cả mừng, nói, nếu vậy thừa lúc canh còn nóng, cô nương hãy dùng nữa đi, tài hạ không thích ăn canh cá. Các Đạt tố chiều đã hết mức, tô tố thấy vẻ mặt y đầy thành khẩn, thì không tiện khách sáo, lại hút thêm mấy hút. Chỉ trong thoáng cái, bắt canh thập cầm chỉ còn một nửa. Tố tố dần cảm thấy chân tay buồn ruồn, trời đất rung chuyển, nàng thất kinh thốt. sao, sao thế này? Chỉ thấy ánh mắt của các đà tố bốc lửa dục tình, mặt đầy dâm tà, cười ha hả nói. Hả, không sao đâu, bắt canh này là tùy hỉ, có lẽ ta hạ với cô nương có duyên hoan hỉ đó. Gắt đứng bật dậy xong tới ôm ngang hông tố tố. Tô Tố vừa thất kinh, vừa hổ thẹn, lại vừa tức giận, vội nhảy sang bên tránh né. Nằm ở đâu, toàn thân như không còn hơi sức, người mềm nhũn như thẩy bún, liền bị Cát Đạt Tố ôm gỉ lấy ngay. Cát Đạt Tố ôm chặt lấy Tô Tố, ghé môi hồn hít lia lịa trên mặt nàng. Tô Tố vẫn hết sức vùng vẫy, nàng khiếp hãi, nước mắt tuôn ra như mưa. Nàng chỉ hận không thể tự sát được để tránh khỏi bị ô nhục. Bây giờ Cát Đạt Tố ôm cái thân mềm nhũn trong lòng, lửa dục sôi lên sùng sục, hồn hít tới tấp. Tố tố không thể nào kháng cửa lại được đành phải nhắm nghiền mắt chiều trận gã khoái trá cười há hả nói Tố tố đáng yêu của ta <cười> ngoan ngoãn trao thân ta nhé ta phát điên lên rồi đây ta, ta yêu nàng nhất trên thế gian này Tô tố nước mắt tuôn rơi ướt đấm hai má nhưng tức thay không kêu la được chỉ biết nguyền rùa thầm tên quỷ dâm dục thẩm tệ các đà tố mỗi lúc càng ghi chặt tố tố vào lòng sau cùng gã sốc nàng lên giường định dở cho tội bại bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng người khác kêu gọi đại sư huynh, đại sư huynh, máu ra đây, mau ra đây. tiếng gọi ấy làm cho gã thất kinh hồn vì hết mình mẩy lạnh toát. gã nhận ra được đó là tiếng của sài đạt mộc gọi gấp rút như vậy chắc là phải xảy ra chuyện gì. nếu không thì sư phụ đã quay trở lại lùng kiếm mình rồi. nguyền trên giang hồ có một quy củ bất di bất luận là tà chính hai đạo tối kỵ là chữ sắc. những nhân sĩ chính phái thì khỏi cần phải nói. dù là các nhân vật của hắc đạo giết người phóng hỏa còn có thể vô tội còn như làm cái chuyện hái hoa bẻ nhụy dâm ô nữ sắc thì không thể nào tha thứ được. thanh hải vu công môn cũng không ra ngoài quy lệ đó. bây giờ tô tố đang nằm bất động trên giường xiêm y bung ra nửa hở nửa lộ để lộ thân thể kiều diễm trắng như tuyết khiến các đà tố thèm thuồng nhỏ nước dãi chỉ muốn vây chuyện mây mưa một chuyến nhưng gã lại sợ sư phụ tới nơi trong lúc vội vã liền sinh tí gã vội bồng tô tố đẩy xuống gầm giường kéo lại chân đẹp chỉnh tề Gáp phóng ra ngoài cửa sổ nhảy luôn lên mái ngói Bây giờ mới vào canh 2 Sao sáng đầy trời Chỉ thấy sài đặt mục đang lặng lẽ Ngồi trên mái ngói khẽ cất tiếng gọi Đại sư huynh Các đặt tố đưa mắt thấy ngoài sạt đặt mục ra Không có một người nào khác Trong lòng hơi tức giận Nhưng chỉ e sư phụ ẩn núp ở gần đó theo dõi Nên không dám phát tắc lên hỏi Người đến đây làm chi Sài đặt mục ấp úng Sư phụ, sư phụ Sư phụ hiện ở đâu Các đà Tố cả giận hừ nhàn một tiếng, ré lên như sải lang hú, khiến xài Đặt Mục cũng phải giật lòng. Y biết đại sư huynh đang giận dữ tới cực điểm liền đáp: "Sư phụ, sư phụ sắp tới rồi." Câu này là ý bịa đặt ra, y theo dõi tới đây không thấy sư phụ đâu cả, phát giác sư huynh phạm vào đại kỵ của võ lâm, chỉ có cách đem sư phụ ra để trấn áp. Các đà Tố rất khôn ngoan, quỷ quyệt và nghĩ bụng, sư phụ đã bảo về đông doanh trước, sao dọc đường lại gặp sự để được, và tại sao lại tìm tới tận chỗ này? Chẳng hay hắn định bay trò phình gạt Gã lên cười nhạt nói Sư phụ đã về đông danh rồi Sao còn quay lại đây làm chi Sài đặt mộc vẫn đang hoảng hốt Nên không biết ăn nói ra sao Hiện tại lại nghe sư huynh bảo sư phụ đã về đông danh hiển nhiên đại sư huynh với sư phụ Chia tay nhau ở dọc đường Rồi sư huynh mới thừa dịp theo tố tố tới đây Thì ra ngày nọ Sài đặt mộc theo la quỷ tới tổng sào Buổi chiều hôm trước khi liễu tổn trung Đại phá tổng sào Y cùng với vương hữu rơi khỏi nơi đó trở về tổng sau cái bang bố trí sẵn mọi việc Ý nghe đồn tổng sau lá quỷ bị phá hủy lo cho sự an toàn của sư huynh vội trở về tổng sau lắc quỷ chăm sao ngờ đâu đi qua đây ngẫu nhiên bắt gặp sư huynh dẫn tô tố vào trong duyệt lai khách sạn mối tình tam giác giữa tô tố cổ đạt lạt cát đà tố Xài đạt mục biết rất rõ đại sư huynh vì thanh đoạt tô tố chẳng tiếc mấy phen hãm hại cổ sư đệ hơn nữa đại sư huynh giết chết cổ sư đệ rồi vui cho liễu tồn trung hạ thổ y cũng ngấm ngầm điều tra rõ ràng. Có điều không dám tiết lộ mà thôi. Y liền đáp. Tiểu đệ định quay trở lại đông danh, thì gọc, dọc đường đã gặp sư phụ. Sư phụ lão nhân gia bỗng sinh ra nghi ngờ sư huynh, bèn sát tiểu đệ đuổi theo tới đây. Còn lão nhân gia không lâu nữa sẽ đến sau. Các đà tổ thất kinh hỏi, sư phụ nghi ngờ gì ta? Xài đặt mục đắp. Sư phụ không nói, tiểu đệ cũng không dám hỏi. Ngừng dây lát, tốt. Ngừng dây lát, Cát đạt tố lại khẽ giọng tiếp. Vừa rồi sư huynh đi cùng tố tố vào khách sạn này có phải không? Cát đạt tố cười nhạt hỏi. Sự đệ đã đích mắt trông thấy hay sao? Sai đặt một đắp. Đúng vậy, nhưng tiểu đệ không dám khẳng định. Các đạt tố mặt xám xanh, trầm giọng nói. Đúng là đúng, không là không. Tại sao lại không dám khẳng định? Sai đặt mục đắp. Tiểu đệ chỉ e nhìn lầm người. Các đạt tố ngấm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng đã ổn định, cười há hả nói. Sự đệ ta với sư đệ đều là đệ tử đích truyền của Thanh hải vua công môn. vua công môn lấy độc địa làm giáo điều, nhưng cũng vẫn giới chữ sắc. sư đệ nhớ, chớ nên quên điều đó. đại sư huynh này rất tuân thủ môn quy, ghét cay ghét đắng nữ sắc. tổ tổ cô nương là người yêu của cổ sư đệ, còn lý gì đâu? ngũ huynh lại dẫn nàng ta vào trong khách sạn làm gì? thừa lúc sư phụ chưa tới nơi, sư đệ hãy cùng sư huynh vào trong phòng lục soát xem, rồi bỏm lại bắt sư phụ việc này giúp sư huynh. sai đặt mục vốn định khước từ, nhưng các đả tố vẫn có chủ ý khác biết tên sư đệ này vẫn nệ nệ sợ mình thì đâu dám cả gan lục soát mà chỉ dẫn y vào phòng coi sơ qua thôi có thể mượn sư đệ thanh minh với sư phụ cho êm chuyển nếu đời tôn kha ba tới nơi gã sợ sư phụ phát giác dưới gầm giường có sự khác lạ bây giờ thì dù có 100 cái lưỡi cũng khó bề phân biệt cho nên gã không đợi sai đặt mộc nhận lời nhảy luôn vào trong phòng trước sai đặt mộc bán tín bán nghi thấy đại sư huynh nhảy vào trong phòng thì cũng nối gót theo ngay Sai Đạt Mộc cắt đà tố kẻ trước người sau vượt qua cửa sổ tiến vào thấy trong phòng vắng teo không một bóng người cắt đà tố mỉm cười giơ tay đà một vòng nói sư đệ bảo ta dẫn tố tố cô nương vào trong phòng này vậy sư đệ thử tìm xem có nàng ta không gác vừa nói vừa tiến tới cửa mở toan cánh cửa tủ ở trong góc phòng ra để xài Đạt Mộc trông thấy rồi thuận tay chỉ xuống gầm giường tiếp trừ chiếc tủ áo này với gầm giường ra thì không nơi nào có thể giấu được người nữa sư đệ cứ chui xuống dưới gầm giường xem sao. Sẽ chứng minh sư huynh này là người như thế nào Bây giờ Tô Tố Đang ở dưới gầm giường Tay chân cứng đờ, không sao cửa động được Nghe thấy có người tiến vào phòng Rồi biết là Sài Đạt Mộc Trong lòng mừng rỡ khôn tả, Cố gắng kêu la thành tiếng Nhưng thanh âm chỉ lung bùng trong cổ họng, Không sao thốt lên lời được Nàng chỉ còn nước gọi thầm trong bụng Sài Đạt Mộc thấy đại sư huynh Mở toan tủ áo lại còn bảo mình Chui xuống gầm giường lục sắt hiển nhiên rất là minh bạch Y không dám thất lễ gường cười nói dạ, đó là tiểu đệ hoa mắt nhìn lầm người rồi. các đại tố nói, Sự đệ cứ lục soát dưới gầm giường đi cho chắc, để còn có chứng cứ thừa lại với sư phụ chứ. các đại tổ vừa nói vừa tuế ra tia âm quan chói lọi, hiển nhiên trong lòng gã đang căm hận. sai đàn mộc biết rõ bản tính của người đại sư huynh này, càng không dám được đột chỉ gượng cười đáp. tiểu đệ đâu dám, xưa nay tiểu đệ cũng biết đại sư huynh là chính nhân quân tử, là hào hán đầu đội trời chân đạp đất, Hạ đạo lại làm cái chuyện tồi bại này. Tiểu đệ nhất thời hoa mắt nhìn lầm, xin sư huynh thứ lỗi cho. Các đà tố biết rõ xưa nay, sai đặt mục vẫn khiếp oai của mình, trong lòng cười nhà thầm, trầm giọng nói. Sư đệ xem xét hết rồi có phải không? Sao đến giờ này còn chưa thấy sư phụ tới nơi? Sai đặt mục giật mình hoảng hốt, nhất thời quên cả đặt điều nói dối, vội đắp. Dạ, tiểu đệ, tiểu đệ không gặp sư phụ, lão nhân ra, vừa rồi, vừa rồi chỉ là dối lừa. <cười> sư đệ không hề gặp sư phụ, sư đệ định phỉnh gạt ta chân Các đạt tố bỗng đứng bật dậy tiến lên một bước gần giọng hỏi Sư đệ dám phình gạt bỡn cửa ta phải không? Sai đặt mộc kích hoàng vội lùi về phía sau hai bước, lắp tóp vì, vì tiểu đệ thấy sư huynh dẫn tố tố vào trong khách sạn này Sư huynh làm bại hoại môn quỳ cho nên mới đem sư phụ ra đói bừa như vậy Đó là tiểu đệ vì sư huynh mà nên Các đạt tố cười nhà đáp Sư đệ vì ta mà nên, tại sao vậy? Tại có chỗ nào là không phải? Sai đặt mộc bỗng khích động vô cùng đau đớn nói Sư huynh, làm quấy, chẳng lẽ con chưa tỉnh ngộ hay sao? Cát đà tố hử nhạt nói, Chẳng nhẽ ta lại còn phải nhờ sư đệ dạy dỗ hay sao? Ta đã làm quấy việc gì? Sai đặt mục khích động đắp, Ai giết chết cổ sư đệ? Câu hỏi ấy của y khiến tố tố đang nằm ở dưới gầm giường, Nghe như sấm động ngang tay. Thuyết tí nữa thì hôn mê bất tỉnh, Nhưng nàng vẫn chưa tin vào tay mình, Cố trấn tĩnh lắng nghe tiếp. Các đà tố cười gằn hỏi, Ai giết hắn? Nói ngay, đặt mộc đắp là đại sư huynh chứ còn ai vào đó nữa. chính sư huynh giết cổ sư đệ. các đạt tố bỗng lớn tiếng cười rộ, thâm trầm hỏi: tại sao sư đệ lại biết ta giết chết cổ sư đệ? sai đạt mộc đáp: nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. sư huynh vì thanh đoạt tô tố đã giết dương cường nguyên, lại còn giết luôn cả cổ sư đệ. tiểu đệ lo sợ sư huynh còn tiếp tục sai lầm, cho nên mới ngấm ngầm theo dõi tới đây. đó cũng là hoàn toàn vì lo lắng cho sư huynh cả. các đạt tố mắt ánh lam quang, lại cất tiếng cười vàng nói. <cười> sư đệ là vì ta Tại sao sư đệ lại thương mến ta đến như vậy Sai đặt mộc Thấy ánh mắt của các đà tố Làm quang lấp loáng, kinh hãi Đến chân tay cuốn quýt ấp ủng đắp Tiểu đệ không muốn sư huynh phạm vào đại kỵ của giang hồ Tiểu đệ cũng không dám đi tố cáo với sư phụ Các đà tố cười nhạt nói Một mình đệ biết rõ bí mật của ta cũng đủ rồi Khỏi cần phải đi bẩm báo với ai nữa <cười> Sai đặt mộc Ta biết rõ người đồng tình với nếu tổn trung Sai đặt mộc run ròng đắp Không, không, sư huynh, tiểu đệ không hề có ý nghĩ đó. Các đạt tố cười rú lên như đen rồ đắp. Đủ rồi, bất tất phải nói nhiều nữa, ngươi xem sư phụ đang đứng ngoài kia. Sài đạt mộc quay vội đầu nhìn, đột nhiên cảm thấy phía sau ót có gió động. y giật mình thất kinh. Biết rõ đại sư huynh ở sau lưng tấn công lén, không kịp suy nghĩ, vội nghiêng đầu lướt ngang sang bên, để tránh thoát khỏi thế công độc hiểm chí mạng ấy của các đạt tố trong đường tơ kẻ tóc. Sài đạt mộc quay lại nhìn, Thấy các đà tố mặt lộ sát khí đuổi theo Y vội lớn tiếng hỏi Sư huynh, sư huynh định làm gì vậy Các đà tố cười gằn đắp Ta muốn giết Mỹ diệt khẩu Vì Mỹ đã biết rõ bí mật của ta Xài đặt mộc lạnh toát người hậm hực nói Mỗ không ngờ sư huynh là toàn nhấn đến như vậy Các đà tố cười nhạt đắp Càng tàn càng khóc Càng ác càng độc Đó là phúc của vua môn công Đó chính là giáo điều của môn phái chúng ta đó Sài đạt mộc quá cam phẫn đột nhiên cả giận nói Giá tâm của người chẳng khác gì loài lang sói Đêm nay ta phải báo thù cho cổ sư đệ mới được Tiến lên đi Các đạt tố cười hắc hắc rất nham hiểm Nói được được ta là đại sư huynh Sẽ nhường người ba chiêu trước Phát chiêu đi Sài đạt mộc bấy giờ đã lâm vào thế Cưới trên linh hổ biết không thể nào tránh được trận đấu này Giữa lúc sinh tử ấy Chàng chẳng còn thì giờ so đo nghĩ ngợi Y với các đạt tố là đồng môn Biết sư huynh được chân truyền của sư phụ Chỉ cần hơi sợ hốt cũng đủ tính Cũng đủ nguy tính mà ngay Vội vận sức lực vào hai cánh tay Kho mình nói Đầu đệ thất lễ sai đặt mộc vừa giết lời bỗng tung mình nhảy lên Tại trường xoay một vòng Hước quyền từ phía dưới xuyên lên chiêu thức chưa tới tại dựng của các đà tố Mười ngón tay như dương ra Như những cái móc câu thọc vào ngang hông các đà tố ngay Đó chính là chiêu thức Phi viên phát thần của vu viên công Các đà tố biết rõ hư thực hơn ai hết Gã tự thi tiền vô viên công của mình uyên thâm hơn tiểu đệ Cho nên không thèm tránh né Im hơi lặng tiếng Vận tụ kinh lực vào sau trường Đẩy ra chống đỡ tức thì Chỉ nghe thấy hai tiếng chát chát Sai đạt mộc thân hình lơ lửng trên không Bị đẩy giặt về phía sau hơn trưởng Các đạt tố vẫn ung dung đứng vững Nhưng cũng bị kinh lực của sai đạt mộc đẩy lùi mấy bước Các đạt tố hơi kinh hãi thầm Không ngờ công lực của sai đạt mộc Lại tinh tiến đến như vậy Gã không dám khinh địch như trước Vân tụ hết vù viên công lên 10 ngón tay, ẩn hiện lam quang ở ngón tay, thân hình xoay chuyển chạy vòng quanh xài đạt mộc như trong trống. Bây giờ xài đạt mộc đã đến nước liệu, không còn hái sợ đối phương như vừa rồi. song trường dựng đứng trước ngực, nhằm đúng tà dực của các đà tố chuẩn bị đánh thí mạng với địch thổ. Vì mất bên tà, các đà tố đã bị mù, chỉ còn một mắt bên hữu, cho nên tuyến ở bên tà dực thấp kém hơn hẳn. Gã thấy xài đạt mộc định nhắm vào chỗ yếu huyền của mình công kích sát khí lại càng nổi lên mãnh liệt thêm. Tô Tố nằm ở dưới gầm giường nghe thấy rất rõ ràng, biết cổ đạt lạt với cử nguyên sư huynh đều bị cắt đạt tố hạ độc thủ, nàng quá đau lòng liền hôn mê bất tỉnh nhân sự. khi hồi tỉnh Tô Tố thấy trong phòng tiếng trưởng phong kêu vù vù, nàng nằm ngửa ở dưới gầm giường cố gắng liếc thấy nhưng chỉ thấy bốn chiếc bàn chân nhảy nhót chạy đi chạy lại như bay trên mặt đất, có lúc lại trầm trọng chậm chạp như nặng ngàn cân, bàn ghế trong phòng bị đánh nát vụn. Nàng không sao phân biệt được chân nào là xạ đặt mục, trong lòng nàng vừa đau đớn vừa phấn hận cực độ. Tô Tố thoáng nhìn thấy cách giường không xa, thanh bảo kiếm của mình vẫn còn gác tại đó. Chính Cát Đạt Tố đã cởi thanh kiếm của nàng ra, bụng bảo dạ thầm. Tên ma quỷ Cát Đạt Tố kia, ta muốn phanh ra xẻ thịt mi ra làm trăm mảnh. Xin trời xanh phù hộ cho xài đặt mục giết chết được tên ma quỷ ấy, báo thù cho kẻ bạc mệnh này. Trong lòng nàng tự nhủ như vậy, yết hầu bỗng tựa hồ như phát ra những tiếng kêu nho nhỏ chân tay đã hơi nhúc nhích di động được, bất giác cảm mừng nghĩ bụng. Ông trời hỡi, xin phò hộ kẻ bạc mệnh này mau hồi phục lại kinh lực để đích thân ra tay giết chết kẻ thù. cho cổ đại ca với Dương Sư huynh ở dưới suối vàng được ngậm cười thỏa dạ. Nguyên gói bột mà cắt Đạt Tổ bỏ vào trong bát bảo ngư tên là Tàn trà thúy. trong thời gian càng tuần trà, người uống phải sẽ biến thành câm, toàn thân cứng đơ không sao cục cửa được. Sau thời gian đó họ sức thuốc sẽ dần dần tiêu tán mà tự động hồi phục lại nguyên trạng. Tô Tố thấy mình đã hơi nhúc nhích được, không dám gây ra tiếng động, vội ngấm ngầm vận kinh lực để đánh tan sức thuốc. Ánh mắt của nàng vẫn không hết nhìn về phía thanh bảo kiếm ở dưới đất, chỉ mong xài Đạt Mộc cầm cự cho tới lúc nàng hoàn toàn khôi phục lại sức lực. Chợt nghe các Đạt Tố cười hăng hắc lên hồi, Xài Đạt Mộc kêu hự một tiếng, liền nhảy hai bản chân, lảo đảo lưu tới vách tường, còn hai chiếc chân kia đứng cách giường không đầy hai thước. Với tiếng kêu hự của xài Đạt Mộc vừa rồi phán đoán. Thì hai chiếc chân lào đảo lui vào góc tường Là sai đạt mộc Còn hai chiếc chân đứng ở cạnh giường Đúng là của Cát đạt tố Tô tố vừa hồi hộp vừa mừng thầm Yếu ớt dơ tay với lấy chuôi thanh bảo kiếm Nàng chỉ cần chạm được vào thanh kiếm Thuận thế lia một nhất Là hai chân của Cát đạt tố lập tức đứt lìa. Sai đạt mộc có thể thắng thế ngay Tô tố đắp với hết tầm tay Nhưng vẫn còn thiếu mấy phần mới nắm được chuôi. Nàng gắng sức nhích về phía trước Nhưng hai chân của cát đạt tố đã rời khỏi mặt đất bay lên, phóng thẳng về phía góc tường. Tiếp theo đó chỉ nghe thấy những tiếng kêu chắt chắt. Sai đạt mộng hự một tiếng, đồng thời các đạt tố cũng khẽ ủa, lạnh lùng nói. Không ngờ mi sắp chết đến nơi mà vẫn còn hy vọng trổ mọi hiểm độc. Sai đạt mộng thở hồn hề đắp. Nếu ta còn hơi thở, ngươi đừng mong rời khỏi chỗ này một cách yên ổn. Các đạt tố cười khanh khách nói thế đó của mi không giống vu viên công lại còn có thể tránh thoát được chiêu lân viên trích đào đánh trúng tả thái dương huyệt của ta mi <cười> tưởng mắt bên trái ta mù ben hèn hạ chuyên tấn công vào bên tả dực để mong kéo dài cái mạng chó có phải không đừng có nằm mỡ giữa ban ngày nữa sai đạt mục đứng dựa vào góc tường máu tươi trên trán chảy xuống dòng dòng ướt đẫm nửa bên mặt thân hình lảo đảo trực té ngã cười khinh miệt đáp không sai chiêu ấy của ta không phải là vô viên công mà là ta từng nghiên cứu để chuyên đối phó với tên tàn ác nhà người Cát Đạt Tố cười nham hiểm nói: "Chỉ bằng vào câu nói của người, hôm nay người có chết cũng không oan uổng gì nữa." Sài Đặt Mộc đáp: "Đừng có nói những lời thừa thải, cứ thử thách xem sẽ em trễ biết ngay." Cát Đạt Tố cười hanh hắc nói: được lắm." 10 ngón tay hai bên tả hướu của y nhanh như điện chớp chụp thẳng về phía Sài đạt Mộc. Tố Tố không nhìn thấy tình hình hai người đối với nhau, nhưng nghe kình phong vũ vũ quyền cước va chạm nhau chan chát, bốn chân của hai người nhảy nhót liên hồi xoay chuyển từ phía. Bỗng nghe thấy xài đạt mộc với các đạt tố Cùng thốt lên một tiếng ối trà Tuy nhiên tiếng kêu của xài đạt mộc đau đớn thê thảm hơn nhiều Bàn tay của tố tố run bắn lên Và va chạm vào được chui dao Các đạt tố cười Khanh khách lên tiếng Tại sao mi lại biết rõ Chuyện ta giết cổ đạt lạc <cười> Đủ thấy mi dã tâm dò xét từ lâu Không giết My thì thể nào cũng có ngày mi giết ta Dù có chết mi cũng nên luôn luôn ghi nhớ câu Càng tan càng khóc Càng ác càng độc Đó là phúc của Vu công môn chúng ta. <cười> đột nhiên thấy Sài Đạt Mộc quát vang, Đục mạng cho ta. Sài Đạt Mộc mặt be bết máu tươi, trán nổi gân xanh, hai mắt như nổ lửa. Thân hình bỗng rời khỏi mặt đất, đầu dưới chân trên, đâm bổ xuống người Cát Đạt Tố như một con đại bàng khổng lồ. Cát Đạt Tố biết rõ Sài Đạt Mộc thân thọ trọng thương. Cái phóng mình lên trên không là sự vùng vẫy cuối cùng trước khi cam tâm nhắm mắt. Chẳng qua gã cũng cam tâm hái sợ đấu trí liều mạng ấy của Sài Đạt Mộc nên không dám chống đỡ, vội xoay chuyển gót chân lách xuống phía dưới ngực đối phương. Ngửa người, người xuất chỉ, mười ngón tay sắc bén như dao kiếm thọc sâu vào đơn điền huyệt của Sa đạt Mộc mốc mạnh, bao nhiêu ruột gan, Xài đặt mục đều bị moi ra ngoài hít, máu tươi tuôn ra như suối, đới ướt đẫm mặt mũi của các đả tố. Sa Đặt Mộc rú lên một tiếng, dư sức chưa tận tà quyền vung mạnh ra, vừa trúng ngay vào mắt bên phải của các đả tố, khiến gã nổ đom đóm, loạng choạng lùi tới cạnh mép giàn bốp một tiếng, sai đặt mộc ngã lăn ra đất, rái rụm một hồi chết tốt. cắt đặt tố mặt mũi dính đầy máu của sai đặt mộc, mắt bên phải là bị đối phương đánh trúng một quyền trước khi tắt thở. gã mặt mũi tối tăm, lảo đảo dựa vào thành giường. đột nhiên cảm thấy hoàn đỉnh huyệt ở sau lưng đau nhói, gã giống lên một tiếng, vội quay đầu lại nhìn, phát giác tố tố đang quỳ dưới đất, hai tay nắm chặt đuôi kiếm, nửa thân kiếm đã cắm vào vào hậu tâm của gã. Giữa lúc công lực của Tô Tố chưa hoàn toàn khôi phục, nàng chợt nghe tiếng rú kêu rùng rợn của sai đạt mộc, liền ló đầu ra. Nhìn thấy 10 ngón tay của cát đạt tố đắt thọc sâu vào trong bụng dưới của sai đạt mộc. Ruột gan, máu mè bè bét không thể sống sót được nữa. Tình cảnh hái hùng ấy như tiếng sấm nổ giữa thanh thiên bạch nhật. Tô Tố thầm biết bao nhiêu hy vọng đắt trôi theo dòng nước, biết mình sẽ bị đối phương làm nhục. Chỉ bằng thả xả thân cùng chết với đối phương, nếu như thế đột kích không thành sẽ quay kiếm tử vận đó chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Bỗng luồng dũng khí từ đâu phát sinh, đột nhiên thân hình nàng vươn về phía trước, giơ tay ra chụp lấy chuôi kiếm, bây giờ nặng như hàng ngàn vạn cân. Tô Tố nghiến răng mím môi, hai tay côn nắm chặt trường kiếm, quỳ một chân lên. Lúc ấy các đại tố vừa trúng quyền của xài đặt mục, đó chính là cơ hội ngàn năm một thủa. Tô Tố cảm mừng, dốc hết sức lực bình sinh, bao kiếm đâm thẳng vào hoàn đình huyệt, hoàn đình huyệt ở sau lưng của gã sâu mấy tấc. Cổ tay nàng mềm nhũn, không còn sức đẩy tiếp tiếp. Nhưng trực giác của tố tố biết, tuy thế kiếm ấy không xuyên thủng ngực đối phương, nhưng cũng đủ để gã nọ mất mạng. Nàng bật cười lên khanh khách, tiếng cười của nàng nhiều sung sướng và cũng đầy thế thầm. Khuôn mặt của cát đà tố hung ác một cách đáng sợ, hai mắt tia ra đầy vẻ tàn độc, cười gằn nói: Tố tố, mi giỏi lắm, mi giỏi lắm. Sau lưng cát đà tố máu tuôn ra như mưa, theo chuôi kiếm ướt đẫm hai cổ tay trắng ngần của tố tố. Nàng như kẻ hoàn toàn mất đi tri giác Cười lên rút rượi Cười lên thê thảm Các tố lào đào muốn té ngã Trước khi gục xuống bỗng rống lên một tiếng Tà hữu trưởng đồng thời đánh ra Tố tố bị đánh bắn lên trên không va chạm vào vách tường Bốp một tiếng nàng ngã lăn ra đất Trong phòng là trở lại tịch mịch như tờ Không có một tiếng động nhỏ Bỗng có bóng xám loang lên Một ông già tóc dài mặt đỏ Thân hình cao lớn từ song cửa bay vào Người đó không phải ai xa lạ mà chính là Tôn Kha Ba. Lão lo ngại mất liên lạc với đồ đệ cưng Cát Đà Tố. Vì vậy đi được nửa đường liền vội vã quay trở lại. Hỏi người trong khổng tước trấn được biết Cát Đà Tố đi cùng với một thiếu nữ tiến vào trong rượt lai khách sạn này. Trước cảnh máu thịt vùng vãi đầy phòng, Tôn Kha Ba không thể tin được thị giác của mình. Lão dơ tay lên rụi mắt rồi la lớn như điên cuồng. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Không phải, không phải. Chẳng lẽ chúng lại dùng trường nhãn pháp thuật bưng mắt chăng Lão xách thi thể xà đặt mục, ruột gan lòng thòng lên, thấy mình mày y lạnh ngắt đã sớm tắt thở từ lâu. Lão quăng mạnh tử thi xuống đất, đầu óc tối tăm như trực hôn mê bất tỉnh, miệng kêu gào. "Xài đặt mục, cái nào giết chết người, mỗi nói cho ta biết. Xài đặt mục, xài nhi, cái nào sát hại con?" Lão ngồi sụp xuống đất đỡ cát đã tố dậy, phát sắc thanh trường kiếm còn cắm phập phía sau lưng. "Trời." Tôn Kha Ba buột miệng thốt, đầu óc trống rỗng, ngây ra nhìn một hồi lâu, không nói được nên lời. Các đạt tố vẫn còn thòi thóp, mơ hồ mở hé mắt nhìn, gã nhận ra mình đang nằm trong lòng của sư phụ, gã nở một nụ cười héo hách theo thào nói: "Sư sư phụ, càng tàn, càng khốc, càng ác, càng độc, đó đó là phúc của của vô công môn." Tôn Kha Ba đang bàng hoàng nghe nói vội ôm chặt lấy Các đạt tố hỏi: "Các nhi, con con nói gì vậy?" Mí mắt của Cát Đạt Tố lần từ từ khép lại, miệng mấp máy không thốt được thành tiếng. Dầu tóc Tôn Kha Ba không gió mà tự động dựng đứng, mắt tròn tròn xoe, gào thét: "Cát Nhi, con không thể chết được, con không thể chết được." Lão giơ tay để lên khí hải huyệt của Cát Đạt Tố, hối thúc chân khí, hai mắt của Cát Đạt Tố lần từ từ hé mở. Tôn Kha Ba hối hả hỏi: "Cát Nhi, con vừa nói gì? Nói đi, ai sát hại con? Ai?" Các đà tố được Tôn Kha Ba thối rộng chân khí, linh đài gã hơi thanh tĩnh, gắng sức đắp. Đệ tử đã theo đúng hu huấn, gi giáo huấn của sư phụ. Càng tàn, càng tàn, càng khóc, càng, càng, không cần phải nhắc những điều ấy, ta không nghe, ta không cần nghe. Tôn Kha Ba nghiến răng kèn kết hỏi tiếp, ta muốn biết kẻ nào giết chết sai đặt mộc, kẻ nào đã sát hại con. Hai mắt của các đà tố lại từ từ khép lại, Trường tâm của Tôn Kha 3 lập tức phát kỉnh Tiếp tục dồn chân khí sang Các đạt tổ được Tôn Kha ba Hối thúc chân khí lại dần dần tỉnh táo Tôn Kha ba căm hận đến trán nổi gân xanh Hỏi gần Cát nhìn con nói đi Ai đã giết chết sai đạt mộc Các đạt tố yếu ớt gắng gượng đắp Sai, sai sư đệ Chính con giết Càng ác Sao, chính con giết cổ sư đệ Không phải tên liễu tồn trung dư Các đạt tố lắp bắp Đệ tử không dám trái lời gi Giáo huấn của Sư Môn Càng ác càng độc Đệ tử bị Tô Tô giết Đó là phúc của vô Công Môn Gã còn định nói gì nữa Nhưng không còn nói nên lời Mình mẩy có rút liên hồi Tôn Kha Ba dồn thêm chân khí Xong các đà tố đã tắt thở Tôn Kha Ba đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt Bỗng đánh lại một cách đáng sợ buông một tàng cười như điên như khủng gào thét đúng đúng chết sạch cả rồi đó là phúc của vô công môn chết sạch đó là phúc của vô công môn chết sạch thanh âm của Y kéo dài không ngớt cực kỳ thê lương và gây rợn thoát ra ngoài song cửa văng vẳng trong không gian khiến những người trú trong khách điểm sờn lòng rợn tóc gáy hôm sau điểm tiểu nhị trong duyệt lai khách sạn tới huyện báo oán có hai nam một nữ tàn sát lẫn nhau chết ở trong phòng quan huyện liền sai Xài nhà tới khám nghiệm rồi lập văn án Vì cả ba tử thi đều không có người chủ cáo Nên sau đó được đem chôn cất Và hồ sơ cũng được xếp lại Cùng thời gian đó Trên giang hồ xôn xao đồn đại Tây vực hòa thần giáo chủ Tới Trung Nguyên hẹn ước so tài với liễu tổn trung Đó là một tin tức Sôi động kích thích nhất của võ lâm Trong vòng một năm nay Tây vực hòa thần giáo chủ đối với võ lâm Trung Nguyên Là một nhân vật huyền thoại Mấy chục năm nay Người ta chỉ được nghe tới nhắc tới tên tuổi Mà không một ai trông thấy diện mạo bao giờ Tùy liễu tổn trung Mấy năm gần đây tiếng tăm lừng lẫy võ lâm xưa này chưa từng gặp địch thủ Nhưng dù sao cũng chỉ là một hậu sinh tiểu bối Phòng được bao nhiêu hỏa hầu Mà có thể khiến hỏa thần giáo chủ Phải đích thân xuất mã ước chiến như vậy Điều đó lại càng khiến cho mọi người Đua nhau bàn tán nô nức chở xem Thế là tin tức ấy Không lâu đã vang động võ lâm Những người tin tưởng lời đồn đàn ấy là chính xác Thực ra lại rất hiếm hoi Lý do là lấy thân phận của hỏa thần giáo chủ có lý nào lại ước chiến với một hậu sinh tiểu bối như vậy? thế giang hồ tin tức cực kỳ linh thông tiếp theo mọi người được biết thêm vì liễu tổn trung đánh chết hứa thiên long đệ tử của hỏa thần giáo chủ thông thiên hiểu liền dùng kế kích tướng đem xác hứa thiên long trở về vũ điền để kích thích hỏa thần giáo chủ phải thân trinh xuất mã đó cũng là kế mượn đao giết người vô cùng nham hiểm nhưng cũng có thể nghi ngờ tin tức đó không được chính xác vì hứa thiên long đã luyện thành bối diệp kinh. Đoạt được ngôi vị tân bang chủ cái bang Thì liễu tổn trung làm sao giết y cho nổi Những người có quan điểm trên Đều cho rằng thông thiên hiệu quỷ quyền Cố xếp đặt nội vụ Khiến hỏa thần giáo chủ phải thân trinh vào trung nguyên Giúp y mưu đồ đại sự Nếu như hỏa thần giáo chủ làm ngơ không lý tới Nghiêm nhiên sẽ bị giang hồ cho Là khiếp sợ liễu tổn trung Cho nên dù biết được trước kế hoạch của thông thiên hiểu, Hỏa thần giáo chủ vẫn không thể lùi bước bấy giờ liễu tổn trung, túy hòa thượng, hoàng diện phong cái, ngưỡng minh thượng nhân, hà ngọc trì các người đã tới thành đô từ lâu. lúc mới vào các bang tổng đàn chỉ thấy bốn bề vắng vẻ như tờ vân hữu đã cùng vây cánh sớm được tin tuyệt thối từ lâu đệ tử trong bang thấy liễu tổn trung trở về xô nhau tới hỏi han xưng tụng có một số không chịu sự chỉ huy của vân hữu được tin tiểu xuất tổ về tới tổng đàn vân hữu đã đào tàu bèn lũ lượt kéo về tụ tập Thế là trong một sớm một chiều Cái bang lại khôi phục được hiện tượng hưng thịnh như xưa Mấy ngày sau Đầu thủ các lộ phân đàn các nơi Cũng trở về tới Tổng đàn tham kiến tiểu xuất tổ Báo cáo số lược tình hình phân đàn Lớp tuần trung đối với các phân đàn Vô cùng xa lạ Nhưng thấy các huynh đệ ai nấy đều biểu lộ sự trung nghĩa Trong lòng cũng vô cùng hoan hỉ Mấy hôm kế tiếp thi huyền trưởng lão Trần Tứ từ quan âm trở về Từ quan âm các trở về Lớp tuần trung ra đón Vào trong đại cất tiếng hỏi. Bao đã thắng đánh là thắng Ý bất tử trước là khỏi Liệu vạn lý đã sao sao không đâu không thể tới liêu văn lý đâu sao không thể tới Thì huyền trưởng lão đáp Một là họ không phải người trong cái bang Đoán chúng ta phe này khôi phục lại cơ sở Tất phải giải quyết nhiều bần biểu Cho nên chưa muốn đến đây để quấy dậy Hai là họ cũng còn nhiều việc phải thanh toán cho xong Tối hôm đó Bài Yến việc Linh Đình Có người đề nghị lập tức bầu liễu tổn trung Làm tân bang chủ đưa ý kiến Trong bang không thể một ngày vô chủ, tựa sư tổ là người đương nhiên được thừa kế ngôi vị bang chủ. Chỉ vì xảy ra biến cố nên chưa kịp cửa hành nghi lễ mà thôi. Liễu tổn trung không chấp thuận, nói Lão bang chủ hiện tại vẫn còn ở trong tay kẻ địch, quốc gia nghiêng ngả suy vong, đó mới chính là cách lo của chỉ sĩ. Chức vị bang chủ, tại hạ quyết không dám nhận, đợi chờ lão bang chủ trở về định đoạn. Có người nói Hiện tại vụ, bang vụ nặng nề cần phải có người liệu. Liễu tổn trung đáp Đại sự trong băng xưa nay đều do thi huyền trưởng lão an bài. Hiện tại đã có được trưởng lão ở đây. Chúng ta cứ việc tuân theo sự điều khiển của trưởng lão. Hà Ngọc Trì ngồi bên cạnh Liễu Tổn Trung, liền kéo góc áo chàng khẽ hỏi. Đại ca không thích làm băng chủ hay sao? Liễu Tổn Trung khẽ đáp. Hiền mội đã quên trước kia từng nói gì sao? Hà Ngọc Trì hỏi lại. Tiểu mội nói gì nào? Liễu Tổn Trung đáp. Hôm đó, chúng ta ngồi ở gành đá trong sơn cốc. Hiền mội chỉ bày chim ở trên cảnh nói. Nếu chúng ta được bay như chim, được tự do tự tại sơn ca Thì tuyển biết bao nhiêu Hiền muội nói, ngu huynh với hiền muội, Hạ Ngọc thì ửng hồng đôi má thốt Đừng nói nữa, đừng nói nữa Để người ta nghe thì có nước độn thổ đó Hoàng diện phong cái ngồi phía đối diện Thấy vậy liền cất tiếng hỏi Ủa, tiểu sư đệ thích thú gì mà cười hóa như vậy Liễu tổn trung dơ tay ra Chỉ Hạ Ngọc Trị đáp Lá sư ca cứ hỏi trì muội thì biết Hoàng diện phong cái hiếp mắt lại Cười hi hí nói Ngọc Trì cô nương, đại ca cô nương cười cái gì vậy? Có thể cho lão khiếu hóa này biết không? Hà Ngọc Trì bẽ lẽn đắp. Không được. Đoạn nàng trừng mắt lên, nguyết liễu tổn rung một cái. Tuyết hòa thượng bỗng vỗ tay sen lời. Xãi ra biết rồi, xãi ra đã biết rồi. Ông ta đưa ly rượu lên môi, tu sạch không còn một giọt. Rồi lật ngược đít ly lên ngắm nghĩa. Hoàng Diện Phong cái, trốn mắt lên nhìn, nói. Ủa, quỷ say, lão thì biết cái gì? Mau nói cho mỗ nghe coi. Tuyết Hòa Thượng làm mặt xấu, giơ tay ra chỉ vào Liễu Tồn trung với Hà Ngọc Trì, đang định cất tiếng nói. Hà Ngọc Trì đã vội chặn lời. Nếu lão quỷ say mà nói, coi trương tiểu nữ không thèm lý tới nữa. Thử xem lão quỷ say có rượu uống hay không. Tuyết Hòa Thượng thất kinh, vội xua tay lia lửng nói, thôi, sai dạ không nói nữa. Thấy thái độ khôi hài của ông ta, mọi người không ai nhịn được cười. Cơm nước xong, các đàn chủ lần lượt báo cáo tình hình trong đàn với Thi Huyền trưởng lão. Họ nghỉ lại đêm hôm đó, sáng sớm hôm sau cáo từ mới trở về. Ngư Minh thường Nhân vì đã lâu cho về Hoàng Giác Tử cũng cáo từ đi Huy Châu. tin tức Hòa Thần Giáo giao ước với Liễu Tổn Trung diễn đi rất nhanh. Đã nhanh chóng lan truyền về tới Tổng Đàn. Tuy Hòa Thượng vốn định từ giá nghe được tin ấy liền đoán lại không đi nữa. Hoang oang nói Không biết đây là tin thực hay hư? Nếu như lão ma đầu đó có đến thực xảy ra ca ca này thay cảm thấy không yên tâm chút nào. Liễu Tổn Trung chỉ tùm tìm cười không nói gì. Hàng Ngọc Kỳ nhớ lại ở lúc quân huyện hoàn thuần giáo chủ giải quyết tuyết tiêm phong như trở bàn tay, công lực cao thâm không thể tưởng tượng được, cũng lấy làm lo âu nói, đại ca, hào hán chẳng kể đến sự lép vế nhất thời, đại ca đừng có phó ước, nên tìm một nơi nào kín đáo, ẩn lánh tạm thời thì hơn. Hồi ở tổng đàn lá quỷ Hoàng Diện Phong Cái, thấy tiểu sư đệ đối phó với bối diệp kinh, triều thức xuất quần xuất thần xuất quỷ hoài lực vô biên ai nấy đều lộ về khiếp sợ đối phương liền nói các người làm gì mà phải nhốn nháo quá đáng như vậy? tiểu sư đệ đã học hỏi được võ công thường thợ của chức cương thi nọ dưới hàn đầm, còn lợi hại hơn cả bối diệp kinh, bằng không sao tiểu sư đệ có thể đánh chết được tên hứa thiên long? túy hòa thượng nói, túy nói như vậy, nhưng công lực của hứa thiên long thì làm sao so được với hòa thần giáo chủ được? Sái ca vẫn không yên tâm, tới lúc ấy phải trợ giúp hiền đệ một tay mới mong đánh đuổi được lão ma đầu nó. liễu tổn trung đáp, hảo ý của hòa thượng ca tiểu đệ xin tâm lãnh, chẳng qua túy hòa thượng thần chần qua tuy hòa thần giáo chủ cực kỳ lợi hại nhưng tiểu đệ từ cảm thấy có thể đối phó nổi Thi Huyền trường lão xen lời, chúng ta hãy tạm thời đừng có lý tới lão ta vội, đến lúc đó sẽ tùy các hành sự. Khốn hộ hồ chỉ là giang hồ đồn đại, chứ không phải là hòa thần giáo chủ phái người hạ chiến thư. Hẹn ngày và địa điểm thì lo ngại làm chi cho sớm. Lữ Tồn Trung cung kính đáp, trường lão nói rất phải, việc ở nơi đây coi như đã tạm xong bước đầu. Tiếp đến chúng ta nên hành động ra sao, xin trường lão chỉ thị cho. Thí huyền trưởng lão đáp, hiện tại trọng đại nhất là làm sao cứu được lão Bang chủ với mọi người về đây. Liễu tổ trung hỏi, theo cao kiến của trưởng lão thì hiện tại lão băng chủ ở đâu? Thí huyền trưởng lão đáp, tất nhiên là ở Bắc Cố Sơn. Lão Bang chủ cùng mọi người bị thực hồn cổ chịu sự suy huy của bàng quân. Đó là một đội có lực lượng chiến đấu hùng hậu nhất, tất bàng quân phải rất coi trọng. Tuy nhiên nơi đó là vùng tòa trấn của thông thiên hiệu. Chúng ta muốn cứu lão băng chủ không nên tới đàng hoàng mà phải dùng ám kế. Liệu tổn trung hỏi vì sao không thể tới đàng hoàng được, xin lợ, trường lão giải thích ra cho. Thì huyền đáp, Điều đó tất nhiên nếu như cái bang chúng ta phái võ lâm thiếp mời các đại môn phái trong võ lâm hợp với cao thủ cái bang Tới Bắc Cổ Sơn một thế lực hùng hậu, thông thiên hiểu thể nào cũng lợi dụng bản quân, sai khiến lão băng chủ với mọi người hiệp trợ. Thiết tưởng lão băng chủ đích thân đối định với các người tự hỏi các ngươi có dám đả thương vị ấy hay không? Lữ Tồn Trung nghe nói gần đầu liên tiếp. Trước đây chàng đã được một bài học rồi, cho nên rất rõ sự khó khăn ấy hơn ai hết. Thi Huyền lại tiếp: nếu như các ngươi dẹp cờ thâu trống, im hơi lặng tiếng, lập một bang chủ mới, hắt lão bang chủ sẽ mất đi địa vị tôn quý trong bang. như vậy tất nhiên thanh uy của bang quân sẽ giảm xuất hẳn. chúng ta làm như chỉ muốn yên thân, suốt ngày lo chỉnh đốn bang vụ, không đương đầu với Bắc Cố Sơn nữa. thế nào Thông Thiên Hiệu cũng không coi trọng bang quân. Kết quả đôi bên sẽ sinh lòng nghi kỷ lẫn nhau Hình thành cục diện phân chia Bởi thế chúng ta chẳng nên tới một cách đường hoàng là vậy Hà Ngọc trì hỏi Trường lão định lập Tân băng chủ Không biết là ai vậy Thi huyền trưởng lão đáp Đương nhiên là liễu tổn trung rồi Từ vị ấy ra thì còn ai đủ tư cách nữa Liễu tổn trung vội khước từ Không không không Ngày nào băng chủ trở về Ngày đó liễu tổn trung không làm băng chủ Hoàng Duyện phong cái xen lời Điều số đề nói như vậy Lão Sư Ca là người thứ nhất không đồng ý lão bang chủ trở về, sư đệ sẽ kế vị bang chủ. còn không trở về, sư đệ lại càng, lên, càng nên làm bang chủ để ổn định lại tình hình. vậy đằng nào sư đệ cũng là bang chủ, thì trước sau gì mà chả thế? túy hòa thượng cũng phù hòa, đúng vậy. ý kiến của sãi gia ca ca lão khêu hóa đã nhanh miệng nói trước rồi. sớm muộn gì hiện đệ cũng là bang chủ, chỉ bằng nhanh nhào nhận phát đi cho xong. hàng ngọc trì tủm tỉm cười, ngước nhìn lếu tồn trung, đợi chàng hồi đáp. lếu tồn trung cúi đầu chìm đắm trong trầm mặc. Thị huyền trưởng lão lại nói Hai tử, đây chỉ là kế quyền nghi trong nhất thời Hai từ chưa nên cố chấp Mà lỡ hết đại sự đang ở trong cục diện Dâu sôi lửa bằng Liễu tổ trung đáp Nếu vậy, văn bối xin phục tổng ý kiến của đại chúng Nhưng văn bối xin được thưa rõ trước Trước vì này, văn bối chỉ tạm đảm nhận Khi bang chủ trở về Cần phải tổ chức một cuộc tuyển lựa khác Hoàng diện phong cái cười nói Được được, thế mới phải chứ Vậy thị huyền trưởng lão lựa dùng ngày cắt nhật để tiểu sư đề cử hành lễ đại điển nhậm chức. Túy hòa thượng nói, còn chọn ngày cái quái gì nữa? Ngày mai cử hành luôn đi, để sãi ra ca ca này còn được nhậu nhật thỏa thích một bữa nữa chứ? Thi Huyền trưởng lão nói, không được, bang chủ đăng vị là một đại sự hàng đầu trong bang, há đâu bừa bãi cho được? Cần phải chọn ngày lành giờ tốt, phát thiệp mời tất cả các đại môn phái tới dự lễ. Cái bang chúng ta tuy trải qua việc vương hữu dẫn sói vào nhà, thực lực suy giảm, nhưng tên Giang hồ vẫn là một đại phái, chẳng thể sơ suất, cả bị võ lâm đồng đạo chê cười đó. Liễu Tuần Trung nói Tuy thế nhưng đây không phải là vãn bối nhậm chức bang chủ thật sự Mà chỉ là kế quyền nghi tạm thời thôi Huân hộ lão bang chủ vẫn còn ở trong tay kẻ địch Thì chúng ta dùng hai chức khánh chức sao cho tiện Thuy Huyền đáp Chính chỉ là vì thế quyền nghi Nên mới càng làm rùm beng cho lớn chuyện Bài tiệc tùng thật náo nhiệt linh đỉnh Bằng không thưa hỏi liệu chúng ta có thể qua mắt được lão hồ ly thông tiên hiểu chăng Túy Hòa Thượng cười hi hi nói Hảo đệ đệ định làm hụt chầu rượu mừng của sái gia ca ca này hay sao vậy? Sái gia ca ca này muốn thừa dịp ngày đăng vị của hiền đệ để kích nhân vật võ lâm khắp thiên hạ đấu rượu đấy. Hoàng Diệu phong cái cười tít mắt nói, đúng vậy, lão kiều hỏa mỗ không có một bữa tiệc đầy sân hào hải vị thì đời nào hứng chịu. Tiểu sư đệ nên tạm quyền nghi một lần nữa, sau này có bất quyền nghi gì cũng không còn ai nói gì. Hà Ngọc tùy xét lời đại ca, trường lão dạy rất phải, thông thiên hiểu là lão hồ ly, nếu đại ca không chấp nhận phô trương. Để tin tức lan truyền ra bên ngoài thì làm sao lão chịu tin cho được. Lúc Tồn trung thấy tất cả chủ trương như vậy xét ra lý do cũng chính đáng. Chàng đành gật đầu đắp. Quý vị đã nói như vậy tiểu đệ chỉ còn cách phục tục. Hoàng Diện Phong Cái cả mừng ho khan một tiếng giống giả gọi lớn. Bấy đâu? Các đệ tử chữ hoàng đã sớm chờ trực ở ngoài cửa sảnh, rào cẳng chạy vào cung kính nói. Tổ suy ra sai bảo điều chi? Hoàng Diện Phong Cái nói suy ra mỗ ít khi trở về băng bây giờ phải ăn uống một phen cho thỏa thích mới đỡ nghiền người mau đi gọi tiên sinh bói toán tới đây tên đệ tử nọ Vâng giả lưu ra ngay khoảng thời gian cạn một chén trà y dẫn một ông già gầy gò bước vào chắp tay nói trường lão muốn chỉ thị điều chi thì huyền đáp. chúng ta muốn làm lễ tức vị cho tiểu sư tổ tiên sinh hãy chọn dùng ngày lành tháng tốt để cử hành đại điển. ông già nọ vội chúc mừng cùng hỷ Tân Băng chủ Mười năm này là đại cát nhật Đó là một ngày rất tốt, giờ ngọ là giờ cát, giờ ngọ ngày 15, thực là đại cát đại lợi." Tên đệ tử họ chữ Hoàng nói. Khai bầm trưởng lão, vị tiên sinh đây là thần toán tử ở Bắc Thành, bói toán vô cùng linh nghiệm." Thí Huyền trưởng lão cười nói, "Thực phiền thần toán tử tiên sinh, mau vào kho lấy 10 quan tiền ra đây." Thần toán tử vội đáp, "Không dám, không dám, tiểu nhân được hành sự cho quý bang đã là một điều hân hạnh lắm rồi." Túy hòa thượng hỏi, "Sao lại hân hạnh?" Thần toán tử đáp, Ai cũng biết quý bang là một đại bang hội trong giang hồ, bang chủ quý bang đăng vị sai tiểu nhân chọn ngày, việc này đồn đại ra ngoài, cái chiêu bài thần toán tử của tiểu nhân sẽ lập tức lan truyền khắp nơi, như thế không phải là tiểu nhân đã được hân hành hay sao? Thì Huyền trưởng lão nói, tuy vậy nhưng chúng tôi cũng không thể nào khiếm lễ được, mau dẫn vị tiên sinh tới kho lấy tiền đi. Thần toán tử cảm kích vô cùng, cảm tạ lễ lệ, rồi đi theo tên đệ tử cái bang ra bên ngoài. Hoàng Diện phong cái lớn tiếng gọi, ai là đại quản sự, mau ra đây! Chỉ thấy một hán tử trung niên vội vã bước ra, cung kính thốt. Tổ sư ra có điều gì sai bảo? Hoàng Diện Phong cái nói. 15 tháng này, tiểu sư tổ xích nhậm chức bang chủ, sẽ gửi võ lâm thiếp đi khắp nơi, mời quân hùng tới rửa lễ. Vậy ngươi phải tổ chức tiệc tụng thật linh đỉnh để khỏi làm mất mặt bổn bang đó. Hán tử trung niên nọ vâng dạ lùi ra ngay. Thế rồi, lão lại dặn nhà bếp chuẩn bị đại yến sát sàng đi tìm mua đủ các món ngon vật lạ tin Liễu Tồn Trung chọn ngày 15 giờ ngọ cử hành lễ nhậm chức bang chủ Cái Bang, lập tức lan truyền khắp võ lâm, các môn phái đều lần lượt nhận được tiếp mời, lục tục chuẩn bị lễ vật tới Cái Bang dự tiệc. riêng về phía Cái Bang, trên dưới tổng đàn đều quét vôi, sơn sửa hoàn toàn, treo đèn kết hoa, ai nấy mặt đều lộ về vẻ cao hứng khôn tả. chỉ riêng Liễu Tồn Trung bỗng nhiên thành trầm mặc ít nói, tựa hồ như trong lòng ôm ấp một tâm sự trọng đại khó bề tài bày tỏ. Hàng Ngọc Trì với lễ tổn trung những lúc nhàn rỗi, thường tới căn đình phía sau viện ngồi chuyện trò. Hai người chẳng khác gì như hình với bóng. Nàng thấy Lễ Tổn Trung có vẻ bồn chồn bất an, liền nói: "Đại ca, ngẫm nghĩ gì vậy? Có phải đại ca sợ Hòa Thần Giáo chủ thừa dịp cử hành lễ đăng vị đột nhiên tới bái sơn không?" Lễ Tổn Trung cười đáp: "Ý tưởng này của Trì muội, thì Huyền trưởng lão đã sớm nghĩ ra rồi." Chính Đại ca cũng đang mong mỏi lão tới để cho nhân vật Võ Lâm Cốc thiên hạ, trông thấy mặt thật của Hòa Thần Giáo chủ, Lúc đại ca ở dưới hàn đầm đã từng hẹn ước lão so tài, nếu lão tới nơi thì chính là để giải quyết vụ thách thức ấy. Hà Ngọc Trì nói, đại ca cảm thấy có địch lại lão ta không? Liễu tổn trung đáp, Trì muội cứ yên tâm, đại ca muốn thắng được lão tuy vô cùng khó khăn, nhưng ngược lại lão muốn thắng đại ca cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đại ca tin tưởng di trúc của cương thi sư phụ, thiên nhân kinh dài là võ học tối cao cảnh giới. Trừ phi ta chưa luyện tập tới mức tinh thục bằng không bất cứ ai võ công cao siêu tới đâu cũng đừng mong đánh bại được ta. Hạng Ngọc Trì lo âu hỏi: thế đại ca đã luyện tới mức thuần thục chưa? Liễu Tồn Trung đáp: ngày nào cũng luyện tập hết, chưa bao giờ sao nhãng. Trùm bụi không thấy đại ca đối phó với hứa Thiên Long hay sao? trận đấu ấy đại ca chỉ dùng mới có ba thức thôi đó. Hạng Ngọc Trì bấy giờ mới khoan tâm hỏi tiếp: nếu vậy vì sao đại ca lại giàu dĩ không vui? Liễu Tồn Trung nói điều đại ca quan tâm không phải là hòa thần giáo chủ y hệt Bái sơn mà là lo lắng cho bang chủ lão nhân gia cùng các võ lâm đồng đạo không biết tình trạng hiện tại của họ ra sao đây. Hà ngọc tỷ nói, thì huyền trưởng lão đã nói lão bang chủ cùng các người đã bị bàng quân đem tới bắc cố sơn, tiểu muội với đại ca hãy tới đó tra xét xem sao. lữ tồn trung giơ tay tính toán rồi đáp, hiện tại còn cách 12 bữa nữa mới tới ngày nhậm chức, chúng ta lặng lẽ khởi trình, hôm 15 sẽ quay trở về, thật là thần không biết quỷ chẳng hay, tìm muội thấy có được không? Hàng Ngọc Trì do dự hỏi lại Vậy không thông báo cho thi huyền trưởng lão biết sao Liễu tổn trùng đáp Nếu để thi huyền trưởng lão biết Thì đời nào ông ta lại chịu để cho chúng ta đi Ngay lúc này Chỉ bằng các việc lặng lặng mà đi thì hay hơn Hà Ngọc Trì suy nghĩ dày lát rồi nói Chúng ta hai nhân đêm tối Vắng người rời khỏi thành đô Mướn một chiếc xe lừa tới Trấn Giang Kiểu như phân đàn đàn chủ độc tùng quan Đã từng biết mặt đại ca có phải không Liễu tổn Trung đáp Phải Hà Ngọc Trì tiếp, chúng ta tìm triệu như cơ, bảo y phái người ngấm ngầm tra xét đồng tính, rồi chúng ta sẽ nghĩ cách xâm nhập bắc cố sơn sau cũng không muộn. Lứa tồn trung gật đầu nói, phải đó, chúng ta cứ thế mà làm. Tối hôm đó, hai người chờ mọi người ngủ say, lén trở dậy, rời khỏi tổng đàn, thiết tiền cước tình phóng đi như bay biến ra khỏi thành đô. Trời hừng sáng, liền thuê một chiếc xe lửa, nhắm thẳng trấn gian tiếng Pháp. Hôm sau, băng chúng cái bang phát giác tiểu sứ tổ với Hà Ngọc Trì con nương biến mất ban đầu còn tưởng hai người ra phía hậu sơn săn bắn hay là du ngoạn, mãi chiều tối cũng không thấy trở về. Băng chúng, băng chúng chia nhau đi tìm kiếm cũng không thấy tung tích của cả hai đâu cả, bây giờ mới bắt đầu nhốn nháo. Thì huyền trưởng lão sai xuyên địa thử trần tứ đi dò quanh vùng thành đô, không ai trông thấy tiểu sư tổ cả. Hoàng Diện Phong cái sốt ruột nói, tiểu sư đệ thật không hiểu gì cả, đã bằng lòng kế vị băng chủ, bây giờ lại đi lẩn trốn. Hiện tại võ Lâm thiếp đã gửi đi hết rồi, thì biết làm thế nào bây giờ? Tùy Hòa Thượng hỏi, Thi huyền trưởng lão thử đoán đệ đệ của sai ra đi đâu? Thì huyền trầm giải đáp, Tới Bắc Cổ sơn, điều tra tung tích của lão bang chủ. Túy Hòa Thượng hỏi tiếp, Thực ư, tại sao trưởng lão lại biết? Thì huyền đáp, Lão chỉ đoán như vậy thôi, Trừ khi đi Bắc Cổ sơn ra, Thì tại sao lại mất tung tích? Hoàng Duyền Phong Cai nói, Nếu vậy để lão khéo hóa này, Tới bắt y trở về. Khi huyền đáp, Không cần thiết, hai từ ấy không thất tín đâu Nếu không có việc gì ngoài sự dự liệu Tất nhiên ý sẽ trở về đúng kỳ hẹn Lại nói hậu bối Hậu bối đao Liêu Vạn Lý Có nghĩa tình kết giao trong cơn hoạn nạn Với thi huyền nên tới tổng đoàn sớm nhất Thưa đến là trưởng môn nhân Hành Sơn Phái, Lý Gia Tập Lý Đại Quan Nhân Lý Toàn Hành Vân Kiếm Khách Trần Lương Sơn cùng đến một lúc Hai người từng được liễu tổn trung đánh bại Đô Ha của Đại Thực Quốc Cứu thoát tính mệnh cho nên mới nhanh nhỏ tới nơi tiếp theo đó họ là trưởng môn các phái lần lượt giáng lâm có một số người không có liên hệ gì với cái bang nên không nhận được thách mời nhưng nghe đồn liễu tồn trung lên đảm nhận chức vị bang chủ cũng tự động kéo đến để xem tướng mạo của chàng thế nào thế là miền ngoài ô thành đô xuất mấy hôm ngựa xe như nước người người đổ xô tới tấp nập toàn là các hảo hán giang hồ người cái ngựa cũng có kẻ bộ hành cuối cùng các tình kéo tới xem lễ phiêu kỳ cắm ở đầu xe bay phất phới non thực là oai phong Băng chúng cái bang bận biểu khắp sao kẻ xiết, chia nhau quét dọn bày biện các phòng, mổ gà giết vịt khoản đãi quần hùng chú đáo. Lý Toàn thấy Hoàng Diện Phong cái liền quỳ sụp xuống đất, dập đầu tạ ơn. Trần Lương Sơn muốn gặp gỡ Liễu Tuẫn Trung để thỏa tình ngưỡng mộ bấy lâu, nay được biết chàng không có mặt trong bang, trong lòng y rất lấy làm thắc mắc. Hậu bối đạo Liêu Vạn Lý của Hoa Sơn phái la lối inh ỏi, Thì huyền trưởng lão, sao giữa lúc này mà Liễu đại hiệp lại không hiện diện ở trong bang?" Hoàng diện Phong cái cười hi hí nói, có gì là quan trọng đâu đi là khiếu hóa tử thì phải đi khắp nơi xin sò vật thực về để làm lễ tự chức chứ Túy Hòa thượng xen lời Bằng Hữu sải ra với Bằng Hữu hãy uống rượu chơi đợi tới ngày tự chức của bằng chủ sải ra sẽ đem lếu tổn trung ra trao cho Bằng Hữu ngay. Đang lúc ấy bỗng có một đề từ chữ hồng hoàng hốt chạy vào báo cáo có một đại hán dữ tợn miệng nói tiếng hán ngọng ngiệu đòi gặp tiểu sư tổ Thi Huyền trưởng lão ung dung nói ra dẫn y vào đây. Không đầy thời gian cạn trung trả, chỉ thấy đệ tử chữ hồng nọ đưa một đại hán tiến vào. Mọi người đưa mắt nhìn, không ai quen biết đối phương. Chỉ có hoàng diện phong cái Lý Toàn, Trần Lương Sơn, ba người là thấy hơi quen mặt. Đại hát nọ cung tay, thần oai lấm lấm, nói Mộ muốn gặp liễu tổn trung, ý đâu rồi, vào gọi y ra ngay đây. Hát tử nọ vừa lên tiếng nói, Lý Toàn, Trần Lương Sơn liền nhận ra ngay, nguyên người này là dũng sĩ Đô Ba của Đại thực quốc. Ngày nọ Đô Ba, đô đạt đô ha, bà dũng sĩ bị cửu vĩ hồ khiêu khích tới gây hấn ở lý gia tập, thách lý toàn đả lôi đài. trong lúc hỗn loạn đô đạt đô hạ giết người bừa bãi, bị liễu Tổn trung dùng chấn thiên tâm pháp đánh chết. đô ba thì bị liễu Tổn trung dùng súng đao điểm vào huyệt đạo thúc thủ chịu trói. lý toàn không muốn đuổi tận giết tuyệt, phòng thích gã trở về, không ngờ hắn lại tới đây tầm thủ. lý toàn chấp tay nói, dũng sĩ có phải là đô ba của đại thừa quốc đây không? chúng ta cách biệt lâu quá. đô ba mặt lạnh lùng đáp. Cách biệt đã lâu cái gì? Mỗ đất từng nói Tới đây để tìm liễu tồn trung báo thủ Gã đã đánh chết hai người đồng bạn của ta Trần Lương Sơn nói Đồ bà dũng sĩ xót so tài nghệ quyền cước vốn không có mắt Đồng bạn của dũng sĩ đã giết rất nhiều người trung nguyên Mà chúng tôi đâu có tầm thủ Đồ bà la lối Đừng có nói nhiều, mà kêu liễu tồn trung ra đây Ý bằng lòng đợi ta, không tin Các người cứ hỏi y xem khi huyền trưởng lão xem lời Xin mời dũng sĩ ngồi chơi Mấy hôm nay là ngày vui của tệ bang. Dũng sĩ không tiếc xa xôi ngàn dặm tới đây kể cũng có duyên. Vậy xin mời cùng tham gia cuộc vui này với chúng tôi. Chuyện báo kiều tỉ thí nên rời lại ngày khác được chứ? Đô ba ngành ngang đáp. Được lắm, được lắm. Nhưng trước hết ta phải gặp tên liễu tồn trung đã. kẻo y lại chạy trốn. Thuy Huyền nói. Mấy ngày nữa tự nhiên Dũng sĩ sẽ gặp y. Đô ba hỏi. Tại sao vậy? Bây giờ không gặp được y ư? Thì Huyền đáp. Hiện tại y không có ở trong băng. Đô ba cười há hả nói. Ta không tin, ta không tin. Hả, hắn sợ ta không dám ra thì có. Túy Hòa Thượng không sao nhìn được, cười hí hí lên tiếng. Sư phụ của sái gia, vì sao lại sợ bằng hiếu? Đô Ba hơi ngạc nhiên hỏi lại. Hòa Thượng nói gì vậy? Túy Hòa Thượng cười hí hí đắp. Bằng hiếu, bằng hiếu không hiểu. Sư phụ của mộ, vì sao lại phải sợ bằng hiếu? Đô Ba hỏi lại. Ai là sư phụ của Hòa Thượng? Túy Hòa Thượng ngồi ôm bụng cười ngật ngẽo đắp sư phụ mộ là liều tồn trung ở đây ai ai cũng biết cả chỉ có người của đại thực quốc là không rõ thôi. đô ba không biết túy hòa thượng là ai thấy bộ dạng của ông ta rất hoạt kê khôi hài điên điên khủng khủng trong mắt có coi đối phương ra gì cười nhảm nói thì sư phụ của hòa thượng sợ ta chứ sao? túy hòa thượng giơ tay lên xoa cái đầu bóng láng lầm bầm nói phải phải sư phụ sợ lắm vì ấy là khéo hóa tử nếu như bắt được người của đại thực quốc thì làm gì có nhiều cơm mà cho y ăn. đô ba trợn mắt hỏi hòa thượng nói lầm bầm cái gì vậy? Tùy hòa thượng đáp Sư phụ Sái gia sợ bằng hữu ăn nhiều Thì làm gì có đủ cơm mà nuôi bằng hữu Thư hỏi không kinh hái sao được Đô ba cả giận nói Nội lão nước của ta tên là Đại Thực Quốc Đó chỉ là cái tên thôi Vì sao lão lại biết ta ăn nhiều Túy hòa thượng cười hí hí nói Bằng hữu không ăn nhiều thì làm gì có sức Đánh nhau với sự phụ sư phụ của Sái gia? Sư phụ của Sái gia làm sao sợ bằng hữu được Đô ba càng tức giận thêm giậm mạnh chân trái Những viên đá sỏi hoa trên mặt đất Hoàng Duyển Phong Cái thấy vậy cười hô hổ. Đại thực bằng hữu chỉ bằng cái dầm chân vừa rồi. Bằng hữu cũng tha hồ bồi thường đó. Hả, cứ một viên đá là 200 lượng bạc. Lý Toàn, Trần Lương Sơn cùng một số tiêu đầu của các phiêu cục phải tới, thấy Đô Ba vô ý dậm chân mà đã làm cho một số đá hoa nát vụn. Phần công lực ở hình thực lệnh hiếm có, bất giác cũng phải le đầu lẻ lưỡi. Đô Ba cười nhạt nói, một viên đá hoa mà giá đến 200 lượng bạc ư? lão chỉ đánh lừa được lũ con nít. Hoàng Duyện Phong cái cười hiếp mắt nói: "Số đá hoa này từ nước đại lý đem về, thêm vào lợi tức di chuyển, công tác cần khám, <cười> mỗi viện giá tới 20 lượng bạc không thiếu một đồng." Hồi ở lý gia tộc, đồ Ba đã được mục kích lợi hại của lão khi hóa, đến bây giờ vẫn còn nề sợ mấy phần, không dám chọc gạo, chỉ còn nước ăn hiếp lão hòa thượng điên khùng, gã liền quát lớn: "Này hòa thượng kia, sư phụ lão sợ Mỗ không dám ra mặt, vậy lão phải thay sư phụ ra so tài với Mỗ một phen." Tuy hòa thượng chỉ vào một mùi chỉ vào ngực mình cười hi hi nói bằng hữu muốn đánh nhau với sái gia ư Đồ bà đáp dĩ nhiên hạo hán đại thực quốc nói một thì không hai đã bảo phải tìm cho được liễu tồn trung hả đâu là chiều về tay không tuyết hoa thượng cười hi hi nói nếu như vậy bằng hữu sợ sư phụ của sái gia rồi chăng đô bà quát tháo Nói lão ai sợ hắn tuyết hoa thượng cười hi hi nói bằng hữu không sợ việc ấy thì tại sao lại chỉ dám tỷ thí với đồ đệ của người ta Đồ bà ngây người ra ngẫm nghĩ dây lát rồi nói nếu vậy mau vào gọi sư phụ ra đây. tiếng hòa thượng bỗng thở dài đáp, người xuất gia không biết nói dối, sư phụ xảy ra quả không có mặt trong băng thì biết đi đâu tìm kiếm vị ấy bây giờ. Thi Huyền trưởng lão xen lời, bằng hữu đại thực quốc, lão thấy các hạ cũng là một hán tử nên nói thực tình, cuộc ẩu đả này không nên khơi ra nữa là hơn, để tránh làm tổn thương hỏa khí. đô bà đáp, tổn thương hỏa khí cái gì? Liễu Tồn Trung đã hẹn mốt đến đây tìm y, lần trước bố thất bại không chuộc phục chút nào. Thi Huyền nói vậy thì phải phục chứ tại sao lại bảo không phục? đô ba đáp vì bây giờ thần công của bổ chưa luyện thành hoàng diện phong cái cười hô hố nói vậy hiện tại luyện thành rồi sẽ không bị bại nữa có phải không? đô ba ngạo nghếch đáp dĩ nhiên nếu không nắm chắc phần thắng thì bổ tới đây làm gì? thi huyền nói vạn hữu đã nắm chắc phần thắng vậy xin mời nán lại trong vài ba ngày đợi liễu tồn trung trở về không hiểu có được chứ? đô ba nóng nảy đáp bổ sốt ruột lắm nếu đợi y vài ba ngày Thần công ở trong bồn bố sẽ lòng lộn khó chịu lắm. Túy Hòa Thượng cười hi hí, hí đắp. Xãi già cũng đã luyện được môn thần công. <cười> thú quá, thú quá. Đô bà ngạc nhiên hỏi. Hòa Thượng người cũng luyện được thần công ư? Đó là thần công gì vậy? Túy Hòa Thượng đắp. Thần công mà xãi gia cũng luyện gọi là âm tử thần công. Đô bà cài giận thóa mạ. Nói lọng. Uống rượu mà cũng đòi gọi là thần công ư? Đừng có mộng phỉnh gạt bọn ta. Túy Hòa Thượng rồi nói. Âm tửu thần công của sái gia ở trong cái bụng này Dù có 10 hút rượu ngon cũng chứa được hết Không tin bằng hữu cứ thử thách xem sao Đồ bà đáp Ta không tin, lão làm thử coi Tuyết hòa thượng gái đầu trọc lóc cười nói Không thử không thử, muốn thử phải có điều kiện đánh cuộc mới được Đồ bà sinh trưởng ở Đại thực quốc Việc xóa tài là lẽ thông thường Nghe hòa thượng nói bá lắp bá xàm Bảo bụng có thể chứa 10 hút rượu Mà lại đòi đánh cuộc Gã liền cao hứng nói lấp, Được lắp, được lắp lão muốn đánh cuộc gì cứ việc nói ra đi. dù đánh cuộc cả cái đầu trên mộ cổ của mỗ cũng chẳng lấy gì làm quan hệ. Túy hòa thượng đáp, nếu bằng hữu mất đầu mà chúng mỗ là bị tổn thất mười hú rồi ngon. cái cuộc buôn bán ấy xem ra không lấy gì làm phát tài phát lợi. đô bà ngạc nhiên hỏi, đó là một cuộc đánh cá, đánh cược lớn lao nhất, mỗ dùng cả đầu ra đặt cọc mà còn cho là không giá trị. Hừ, vậy phải thế nào thì lão mới cho là được? Túy hòa thượng đáp, đó là một cuộc đất tốn mạng người chạ mà chẳng lợi, sãi ra thì chích chỉ thích đánh cách tốt nhất là lợi mình lợi người, thứ đến là lợi mình thiệt người. nếu như người thiệt mà mình không được lợi thì cũng không được. Thi Huyền Trường Lão gật gù xen lời nói, đó là ngôn ngữ của nhà Phật, quả là Phật sống, Phật sống. Túi Hoa Thượng cười vang thóa mạ, Phật sống cái con khỉ bụng sãi ra nghĩ sao thì miệng nói làm vậy, chứ không biết văn chương ngôn ngữ gì hết. Thi Huyền Trường Lão lại gật đầu tiếp, tuyệt diệu, tuyệt diệu, đó mới là lối kinh văn chân tối. Tối chân tối mỹ trong thiên hạ đó. Tuy Hòa Thượng cửa hi hi đáp, Trưởng Lão đừng có bỡn cực xãi ra này. xảy ra là một Hòa Thượng thô lỗ chẳng biết cả tụng kinh niệm Phật bao giờ đó. Thế Huyền Trưởng Lão lại gật đầu nói. Thiện tai, thiện tai. Hòa Thượng không biết tụng kinh niệm Phật mới gọi là người chân chính hiểu biết nghìn kinh. Chân kinh vốn không có chữ. Kinh mà tụng niệm được đã có tỉ vết. Kinh đã có tỉ vết tức là mất đi nghĩa kinh rồi. Túy hòa thượng càng nghe càng hồ đồ, chẳng hiểu ít giáp gì, thộn người ra, giơ tay lên sờ vào đầu trọc. Đồ bà cũng chẳng khác gì, vịt nghe sớm nghĩ bụng, trường lão này có lẽ là loại ngốc mọt sách. Ngốc mọt sách thì có khác gì với điên khùng. Núi đoàn gã không nghĩ đến thì huyền trưởng lão quay sang phía hòa thượng nói: Này hòa thượng, mõ đặt cọc bằng đầu lâu của lão. bằng mõ thì mõ, thì lão không chịu, vậy phải đặt bằng cách gì? Lão thử nói xem. Túy hòa thượng đáp. Thứ nhất, nếu từ ra một hơi uống được 10 hú rượu ngon, 10 hú rượu ấy phải có tiền mới mua được. Nên số tiền bằng hữu phải trả đồ, đồ bà đắp, dĩ nhiên. túy hòa thượng lại tiếp. Thứ hai, nếu như say ra uống xong 10 hú rượu mà không sai không ngã, đồng thời bụng cũng chưa có bị gì, thì bằng hữu không được sinh sự pha rối ngày vui ở đây. Ngoan ngoãn là một tân khách, từ nay trở đi, không được tìm liễu tồn trung báo thù nữa. Đồ bà nghĩ bụng 10 hú rượu lớn thì lão làm sao uống nổi, dù uống nổi đi chăng nữa cũng tránh được sao được cũng tránh sao được bị say. Gã liền nói, "Được được, mỗ bằng lòng chấp thuận hết những điều kiện đó." Túy Hòa Thượng vỗ tay kêu gọi, "Vậy được." Sớm đã có các huynh đệ quản sự giảo bước chạy lại cung kính nói, "Đại sư định sai bảo điều chi?" Túy Hòa Thượng đáp, "Xin đem dùng sải ra 10 hú rượu lớn, phải là thứ hoa điêu thượng hảo hạng để ở giữa hậu viện đại sảnh đó." Bọn quản sự vâng dạ lui ra ngay. Túy Hòa Thượng quay sang nói với thị viện trưởng lão, Viện trưởng lão mời một số tân khách tới viện đại sảnh ngồi chơi, coi sai ra uống rượu, đồng thời làm nhân chứng luôn một thể. Thích Huyền gật đầu đáp, "Được." Đoàn trưởng lão liền sai các đệ tử chia ra đi mời các võ lâm đồng đạo ra phía hậu sảnh, coi Túy hòa Thượng uống 10 hũ rượu. Tin tức ấy loan truyền ra, các giang hồ bằng hữu liền bàn tán ồn ào, không ai tin Túy hòa Thượng uống được 10 hũ rượu một lúc. Nhất điệp đạo nhân của phái Võ Đang, Huyền Huyền tử của hành sơn phái, cùng hậu bối đạo Lưu Vạn Lý là những nhân vật có vai vế cao nhất của lần tới chúc tụng này, trong lòng cũng vô cùng hoài nghi, không rõ Túy Hòa thượng định dở kết trò gì. Họ biết rõ Túy Hòa thượng là nhân vật trong vũ trụ ngũ kỳ, vai vế tối cao, địa vị tôn sùng, không phải là người ăn nói bừa bãi. Các võ Lâm Hào khách thân phận thấp hơn đôi chút, không cần phải nói, họ đều không tin Túy Hòa thượng làm nổi chuyện ấy, đối nhau tới thỉnh giáo Huyền Huyền Tử, nhất điểm đạo nhân cùng liêu văn lý ba người. Huyền Huyền Tử đáp: Bần đạo tử biết không có đổi bàn lãnh ấy. Nhất điểm đạo nhân nói, sự việc như thế nào dây lát đấy sẽ được tỏ ngay, mọi người cứ tới xem sẽ thấy thực hư. Mọi người đều kéo tới hầu viện, thấy giữa sân có để 10 hú rượu lớn, mỗi hú cao đến 4 thước, đường kính 3 thước, xếp ngay ngắn chỉnh tề. Trên khoảng đất trống, đất tề tập đủ các sắc các dạng nhân vật giang hồ, có đến 2-300 người. Mọi người thấy thường môn nhân các phái lục tục tới nơi, liền lũ lượt đứng vào vị trí trình tề. Đồ bà bây giờ lánh ra khỏi đám người tới, chăm chú quan sát mười hũ rượu dày lát rồi mở nắp xem. Thấy hơi rượu nồng nặc, hương thơm ngát mũi, những người đứng gần đó cũng phải ngây ngất, quả nhiên là loại rượu ngon. Các giang hồ hào hán, địa vị thấp kém thì ngồi sồm ở dưới đất, đồng thanh nói, Vàng hữu, rượu thật hay là già vậy? Đồ bà đáp, quả là rượu thực mà lại còn là thứ rượu rất ngon. Có người nói, dù chỉ uống mười hũ nước lá thôi cũng khiến người ta phải kinh hái rồi. Tạm dèm những lời bàn tán ấy sang bên, chỉ thấy túy hòa thượng từ mé đông thẳng bước ra đứng lại gần trước mười hú rượu. Mấy trăm con mắt đều đổ dồn vào túy hòa thượng, chờ xem ông ta uống hết mười ru hú rượu ấy như thế nào. Đô ba hỏi, hòa thượng, lão không dùng buống để múc rượu uống. Hay sao? Túy hòa thượng đáp, không cần không cần, ai mà dùng phải đến vật ấy làm chi cho phiền phức. Ánh mắt ông ta từ từ quét nhìn mọi người quanh đó một lượt, rồi cười hí hí tiếp. Xãi ra đánh cuộc với vị bằng hữu Đại thực quốc đây uống sạch 10 hú rượu này Nếu xảy ra làm nổi như thế Vị bằng hữu đây sẽ phụ trách tiền rượu Và làm thường cách của cái bà, Không quấy rối sinh sự nữa Có phải thế không bằng hữu Đô ba lớn tiếng đắp Đúng Đại thực quốc đánh đã đánh cực một lời như đã nói Vĩnh viễn không bao giờ hối cái Túy hòa thường nói Tất cả các vị hảo hán nơi đây Hãy nghe cho rõ Nếu như sai ra bụng chứa không nổi 10 hú rượu Hoặc là say sưa té ngã Từ nay xảy ra sẽ quy ẩn trong cố sát ở tâm xuân Thế sẽ không đặt chân ra ngoài giang hồ một bước Mấy trăm anh hùng hào hán đồng thanh nói Chúng tôi xin làm nhân chứng Tuy Hòa Thượng cười tiết mắt lại nói Nếu vậy xin phiền chư vị Chỉ thấy ông ta để lời cái bụng to như cái trống Đứng sừng sướng giữa sân Hai tay trống nảnh hít mạnh một hơi Ghé vào miệng hút rượu thứ nhất quát lên một tiếng Bỗng thấy trong hút rượu ấy vọt lên trụ rượu lớn Tuôn ong ọc vào trong miệng Túy hoạt thượng há rộng miệng như rồng hút nước, chỉ trong nháy mắt, rượu trong hũ không còn một giọt. Tiếp đó, ông ta lại di động một bước, há lớn miệng hướng đúng vào hũ rượu thứ hai. Rượu ở trong hũ cũng như vừa rồi, biến thành một cụ một trụ cột trắng xóa vọt lên tuôn thẳng vào họng ông ta. Túy hoạt thượng lại tiến sang bên một bước, nhắm đúng vào hũ rượu thứ ba, rồi thứ tư, một hơi tút sạch 10 hũ rượu không đầy một giờ đồng hồ, quả nhiên trong số hũ ấy không còn một giọt rượu nào vương lại nó lại túy hòa thượng mặt không đỏ hơi thở vẫn điều hòa bụng không chướng to trước không phù hãn hữu ấy mọi người tối mắt há hốc miệng ngây người hồi lâu sau mười vỗ tay như sấm động hoan hô vang dội cả một góc trời Túy hòa thượng cười hi, hi nói may mắn may mắn a di đà phật ông ta lớn bước trở về nguyên vị chỉ thấy chỗ túy hòa thượng vừa đạp lên mặt đất hiện ra mười vết chân sũng nước đồ bà sững sờ hỏi hòa thượng cái gì thế này túy hòa thượng cười hihi hi đáp <cười> Trong lúc vội vã, xãi ra Tiểu ra mười bãi đấy mà Hoàng diện Phong Cái dầm chân la lên Quỷ say, không ngờ bằng hữu là nghĩ ra được Cái trò chơi như thế này túy Hòa Thượng thở dài đáp đời người có ba chuyển cấp bách, xãi ra cũng không ngoại lệ Lúc đánh cuộc có quy định Cấm tiểu tiện đâu Đô ba trở tình ngộ, nhưng nghĩ lại Hắn bất giác kinh hãi khôn tả túy Hòa Thượng thở lấy khí công hút rượu vào Rồi dùng nội công tỏa ra ngoài Cùng một thời gian chia ra dùng hai môn công lực Mình đã khổ luyện mười mấy năm, cũng không sao làm nổi. Mà Lão Hòa Thượng này lại là, là đồ đề của liễu Tổn Trung. Đồ đệ đã như thế, mình muốn tìm sư phụ người ấy để so tài. Có khác gì châu châu đá xe không? Ngoài sự thất kinh ra, gã còn phát giác đức tính nồng hậu cùng một khí độ đại lượng của các nhân vật võ lâm trung nguyên. Mình có nằm mơ cũng không được. Người ta đã thắng lại còn đặt mình như thường khách. Nếu như ở vùng đất khác, mình làm gì được sự đãi ngộ ấy? Đô Ba nguyên là một hán tử có huyết tánh, nghĩ tới đó bất giác cảm kích, muốn ứa nước mắt. ở trước mặt mấy trăm hào hán, xếp phủ phục xuống trước mặt Túy Hoa Thượng, dập đầu lôi lửa thốt: Tiểu nhân tội đáng buồn thắc, không rõ sự khổ tâm của đại sư, thực đáng chết, đáng chết! Tuy Hoa Thượng phát tay áo rộng nâng Đô Ba dậy, cười hi hi nói: đáng chết cái con khỉ chỉ là cái trò chơi nhỏ mọn của Sải gia thôi. Sải gia đâu có uống rượu mà chỉ cho nó chảy qua bụng thoát ra ngoài. Mọi người đua nhau nói. Hôm nay thực chúng tôi mở rộng tầm mắt, như thế mới đáng gọi là chân công phu. Bỗng thấy trên mái ngói có bóng đen thấp thoáng, hoàng diện phong cái, túy hòa thượng đồng thanh gao lên. Thần ni cũng tới đây đi. Tiếng kết của hai người khiến mấy trăm đôi mắt đều ngước nhìn về phía đó, thì thấy một lão ni mặt mũi hiền tử đứng nghiêm nghị ở giữa sân, chắp tay hành lễ với hoàng diện phong cái, tuý hòa thượng, thi huyền trưởng lão của mọi người, miệng niệm a di đà phật. Thi huyền trưởng lão lên tiếng. Không biết thần ni pháp giá Quang lâm có sự thất ninh xin thứ tội. Huyền huyền tử nhất điểm đạo nhân, liêu vạn lý ba người, vốn có duyên gặp gỡ thiên sơn thần ni, nên đều tới tướng kiến. Kỳ dư, võ lâm đồng đạo đều chỉ nghe danh thiên sơn thần ni mà chưa thấy mặt. Lần này nghe thi huyền trưởng lão các người gọi lão ni nọ là thần ni, đều lại xem cho rõ để thỏa lòng biến mộ. Thiên sơn thần ni chắp tay nói với thi huyền trưởng lão. Trưởng lão, thần ni dám hỏi, cả gan một câu này tiểu độ ngọc tỷ đi đâu rồi? Thi Huyền trưởng lão liền đem chuyện liễu tổn trung với Hàn Ngọc tỷ nửa đêm mất tích có lẽ tới Bắc Cố Sơn kể lại một lượt. Thi Sơn thần y dường như hơi cảm thấy yên tâm nói chúng ta hãy vào trong sảnh chuyện trò có được không? Thi Huyền trưởng lão đáp chính lão phụ cũng có ý định này như thế mới gọi là vẹn tình địa chủ. Mấy trăm người lại trở ra đại sảnh phần ngồi chủ khách ngồi xuống hoàn diện phong cãi mở lời. Lão Ni cô tới để giữ lễ tị chức Đại điển của tiểu sư đệ đó sao Thiên Sơn Thần Ni Đôi mắt tía ra thần quang lấp lánh Quét nhìn đô ba chấp tay hỏi A-di-đà Phật vị thí chủ từ đâu tới vậy Lý Toàn Trần Lương Sơn liền đem chuyện Tiền nhân hậu quả kể lại Thần Ni miệng niệm A-di-đà Phật nói Thiền tai thiện tai quay đầu là thấy bờ Thi huyền trưởng lão xét lời hỏi Thần Ni từ Thiên Sơn tới ư? Thiên Sơn Thần Ni đáp Chuyện thế Lần này bần ni từ thiên sân tới đây Ngoài trừ việc muốn gặp tiểu đồ Cũng còn muốn nhân dịp này tham gia đại điển của quý bang Đúng lý phải thăm viếng từ cửa chính Nhưng vì dọc đường có chút nguyên nhân khác Nên bần ni mới không dám đi phía chính môn Có nhiều sự đường đột Xin các vị thứ tội cho Thiên sơn thần ni nói như trên Khiến mọi người vô cùng thắc mắc Không hiểu được nguyên nhân tại sao Thi huyền trưởng lão trầm ngâm dây lát Mới thùng thẳng hỏi Chẳng lẽ thần ni đã gặp phải kẻ đối đầu cực kỳ lợi hại Thiên Sơn Thần Nhi gật đầu đáp, trường lão nói rất đúng. Câu nói ấy của Thần Ni khiến mấy trăm hảo hán võ lâm giật mình cất thất kinh. Lấy sự tôn kính của Thiên Sơn Thần Ni trong võ lâm đương kim, mà còn phải tránh, còn phải tránh né đối kẻ đối đầu như vậy, không hiểu nhân vật đối đầu ấy là ai mà lại lợi hại. Mọi người đang định hỏi cho vớ lẽ, nhưng vì thân phận thấp kém, không ai dám hé răng mở miệng. Thi Huyền Trường Lão cất tiếng hỏi, Thần Nhi đã gặp Hòa Thần Giáo chủ chưa? túy hòa thượng cười hí hí đáp, trừ hòa thần giáo chủ ra thì thần ni còn hái sợ ai nữa? Thiết sơn thần ni đáp, không sai, mình ni đã gặp hòa thần giáo chủ. Thi huyền hỏi, gặp lão ta ở đâu? thiên sơn thần ni đáp, tại tương châu ngọc lộc sơn. Thi huyền trừng sừng sốt nói tiếp, sao lão ta lại tới đó? giang hồ đồn đãi, lão định tới trung nguyên tìm liễu tổ trung tỷ võ, vậy lão không tới thành đô mà lại tới tương châu là nghĩa lý gì? thiên sơn thần ni đáp. Bần Nhi đi qua Ngọc Lộc Sơn chậm bắt một bước Phát hiện vô trần đạo trưởng đã bị trọng thương ngã gục xuống đất Bà ta vừa rất lời thì mọi người đều giật mình thất kinh Tuy biết rõ vô trần bị thương về tay hỏa thần giáo chủ Nhưng ông ta là một nhân vật trong vũ trụ ngũ kỳ, Nên nghe nói bị thương không ai là không kinh dị Thiên Sơn Thần Ni kể tiếp Vô trần dựa vào một gốc cây cổ thủ 36 đại kinh mạch đã bị trọng thủ pháp chấn thương Ở trong trạng thái hôn mê Địa phương ấy ở phía dưới Ngọc Lộc Tự viện Bần nhị đỡ vô trần dậy đưa vào tự viện. Cũng may Bần nị có đem theo bên mình thiên sơn hoàn hồn đơn liền cho lão uống. Hỏi nguyên do bị thọ thương mới biết là hỏa thần giáo chủ hạ thủ. Ngừng dây lát thiên sơn thần nhị thùng thẳng tiếp. Hỏa thần giáo chủ lần này trở lại trung nguyên tựa hồ đã có sẵn dự mưu chuyện vô thần đạo trưởng thọ thương không phải là sự ngẫu nhiên đâu. Thí huyền đồng lòng hỏi. Chẳng lẽ lão phải người ngẫm ngầm điều tra hành tung của võ lâm trung Đó là kế hoạch kích phá rất là nguy hiểm trên sơn thần ni đáp, phải người điều tra hành vi của chúng ta thì không sao, còn như có phải lão thực hiện kế kích phá hay không thì bần ni cũng chưa được rõ. thi huyền trưởng lão lặng lặng ngẫm nghĩ không nói một lời. hoàng diện phong cái nói, này lão ni không từ cửa chính cái bang đi vào đó là vì lý do gì? thần ni đáp, bần ni để vô trần đạo trưởng dưỡng thương ở ngọc lộc tự viện rồi vội vã tới thành đô. khi gần tới dịch trạm phát hiện tây việt ngũ hành đội hòa thần giáo đang thị sát ở gần đó. Bần Ni ước đoán không bao lâu nữa Hòa thần giáo chủ sẽ tới quý bang Vì tránh để lộ mục tiêu cho nên Bần Nhi Mới không vào cửa chính là vậy Bây giờ mấy trăm võ lâm hào hán sắc diện ai nấy đều ngưng trọng Trong lòng bất an Vì nếu như hòa thần giáo chủ xuất lãnh Tây Viện Tây Viện ngũ hành đổi tới đây Phạm những người đứng về Phía võ lâm hiệp nghĩa đạo ắt không thể nào đứng ngoài khoanh tay xem Nếu trợ giúp đối định với hòa thần giáo chủ Chẳng khác gì châu chấu đá xe Bên phía Cái Bang tuy nhiều, nhưng Hòa Thần Giáo chủ cũng không phải chỉ đến có một mình. Túy Hòa Thượng bỗng nhớ tới một việc liền nói. 30 năm trước, Trung Nguyên võ lâm liên hiệp tới Vu Điển. Đó là cuộc tranh chấp giữa Trung Nguyên với Tây Vực. Trung Nguyên bị đại bại, mất mặt trở về. Lần này Tây Vực Hòa Thần Giáo đem toàn lực tới Cái Bang, cũng gọi là một cuộc tranh tài giữa Trung Nguyên với Tây Vực. Sai ra rất lấy làm cao hứng, hy vọng mọi người cho nên lo sợ, giữ vững giống khí để dừa nhục thất bại hơn 30 năm về trước. Hoàng Duyện Phong Cái nghe nói cười tiết mắt lại xen lời. "Câu này lão quỷ say rất hợp với ý của lão Khế Hóa Mộ, nếu Hòa Thần giáo chủ tới đây, lão Khế Hóa Mộ sẽ tình nguyện đánh trận đầu. Túy Hòa Thượng xua tay nói, "Làm gì đến lượt lão, ai muốn đánh trận đầu phải được lựa chọn đàng hoàng mới được." Hoàng Duyện Phong Cái hỏi lại, "Sao, công lực của quỷ say thâm hậu hơn lão Khế Hóa này ư?" Túy Hòa Thượng cười hi hí, hí đáp, "Không phải vậy, không phải vậy, đó là thuộc vấn đề về tư cách." Hoàng Diện Phong Cái hơi nổi giận hỏi Ừ cách làm sao? Túy hòa thường đáp Hòa thân giáo chủ với xã gia có mối thù giết sư Xã gia đánh đầu trận là báo thù cho sư phụ Xuất sư có danh nghĩa hẳn hoi Hoàng Diện Phong cả Cái ngẩn người ra Mấy trăm võ lâm hào hán nghe nói đều lấy làm thú vị Túy hòa thường cố làm ra vẻ huyền bí Đưa mắt quét nhìn mọi người từ phải sang tái một lượt Rồi mới thùng thẳng tiếp Chữ vị cho là kỳ quái có phải không? Chư vị còn nhớ vị võ lâm dị, dị nhân bắt long tôn giả chăng? Xài ra chính là đệ tử ký danh của ông ta. Ban đầu, hòa thần giáo chủ vì muốn thử thách mỗ. Chỗ huyền diệu của bối diệu kinh hẹn ước với bát long tôn giả tới vũ điền rào nghệ. Đối bên tỷ thế đến chiều thứ 101 hòa thần giáo chủ bị dồn xuống thế hạ phong. Sau, phải dùng quỳ kế ngấm ngầm đả thương bát long tôn giả. Suốt cuộc, bát long tôn giả đã bị chết ở trên tuyết lánh. Sau khi tử nạn, ông ta đã thâu xãi ra làm môn đồ. Chuyện này trên giang hồ có ngay đồn đại, nhưng rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ tường tận. Trong đám đông liền có người hỏi Dám hỏi lá tiền bối vì ấy chết rồi Mà có thể thâu tiền bối làm đồ đệ là nghĩa làm sao Tuy Hòa Thượng cười hí hí đắp Chuyện này nhiều người đã biết rõ Khi bắt Long Tôn giả chết Có trao cho sái gia cuốn bối diệu kinh Vì thế trong thâm tâm sái gia Đắp bái ông ta làm sư phụ Và quyền bối diệu kinh bây giờ đắt lọt vào tay hòa thần giáo chủ Tức thực Thôi không nhắc đến chuyện ấy nữa dương truyền bối diệp kinh vì sao lại lọt vào tay hỏa thần giáo chủ người trên giang hồ đều biết rõ ràng nhưng không ai lên tiếng hỏi nữa lặng lẽ dây lát thì huyền trưởng lão mới nói thần đi tới thật đúng lúc nếu hỏa thần giáo chủ tới bái sơn chúng tôi sẽ được một tay đắc lực trợ giúp thiên sơn thần đi chắp tay đắc chính bận nghị cũng có ý đó các võ lâm nhân vật thấy thiên sơn thần đi nghĩa khí như vậy đều ngấm ngầm khen ngợi hoàng diện phong cái híp mắt lại nói quỷ say lão nhân bát long tôn giả sư phụ gì đó lão muốn được chọn đánh trận đầu lão khéo hóa mỗ cũng chẳng tiện chẳng tiện tranh đoạt với lão làm gì chẳng qua lão khéo hóa cần phải có lời nói trước túy hòa thượng hỏi nói trước cái gì <cười> miệng chó chẳng bao giờ mọc ngà voi muốn gì thì mong nói ngay đi hoàng duyệt phong cá hít thở giải đáp miệng ta không phải là miệng chó mà là miệng ăn mày còn lão là miệng phật mà lại chỉ đi chuyên ăn thịt chó túy hòa thượng cười hí hí nói <cười> vừa rồi thì huyện trưởng lão đã chẳng nói là gì Chân kinh vốn không có chữ Miệng ăn thịt chó mà trong lòng phổ độ chúng sinh Đó mới là người chân tù Lão muốn gì thì mau nói ngay đi Hoàng Diệm Phong Cái đáp Đánh đầu trận thì chắc chắn là quỷ sai rồi Nhưng bọn mỗ có quyền đứng sau lưng áp trận Lão có bằng lòng không túy Hòa Thượng trong lòng vô cùng cảm kích Không nỡ bác bỏ ý tốt của đối phương Liên gần đầu nói Thôi được, xãi ra bằng lòng nhận lời Lão ha, Thực là hồ thẹn Hoàng Diệm Phong Cái hỏi Hồ thẹn cái gì? Sao lại hồ thẹn? Bằng hữu trên giang hồ đều xưng từng chúng ta là những nhân vật gì của vũ trụ ngũ kỳ mà cần phải có người giúp đỡ áp trận. Như vậy chắc có lẽ phải tu hồi cái chiêu bài ngũ kỳ dị hợp đó đi mất." Hoàng Diễn Phong Cái nghiêm sắc mặt nói, Vì sai, đừng có nan trí như vậy, mấy lão già chúng ta liên hiệp lại đối phó với Hỏa Thần giáo chủ nếu may mắn không bị hại thì cũng gọi là vẻ vang lắm rồi đó." Lý Toàn, Trấn Lương Sơn hai người vì đội ơn cứu mạng của Hoàng diện Phong Cái ở Lý gia tộc, lúc này nghe nói đại địch sắp tới nơi, Mình tuyết chẳng ra gì, nhưng cũng muốn Tỏ ra để đáp ơn sâu, đều nói Bọn bỉ nhân xin thề nguyện Sẽ đứng sau lưng lão tiền bối, ho hét trở oai Không bao giờ dám xem trọng mạng sống nhỏ mọn này Hoàng Diện Phong Cái Dương ngón tay lên cười hi hi nói Đúng lắm, hai vị thật là sảng khoái Hậu bối đao liêu bản lý nói Lần này tới tham dự đại điển Toàn là những hào hán có huyết tánh trong võ lòng Nếu hòa thần giáo chủ quả thực dám tới đây quê rối, mọi người sẽ đều Xả thân, xả thân thí mạng với lão. Đội ba giống sĩ của Đại thực quốc vốn là người bộc trực, vừa rồi thấy Túy Hòa thượng dùng khí công hút rượu, đoàn vận nội lực đẩy ra ngoài, đã cho là thiên hạ vô địch. Lúc này nghe mọi người bàn tán mới biết, mọi người phải liên hợp lại, còn sợ chứ phải là đối thủ của Hòa thần giáo chủ. Không hiểu Hòa thần giáo chủ có tài ba tới mức thần thánh hay sao, mà lại lợi hại đến như vậy. Gã liền xét lời, Hòa thượng sai gia sư phụ, việc các vị lo xa vừa rồi thực tại hạ không hiểu chút nào. Hòa thượng đại sư phụ có thủ đoạn cao minh đến thế, chẳng nhẽ lại còn nề sợ hỏa thần giáo chủ quái quái gì đó sao? Tuyết hòa thượng cười hí hí đáp, sợ lắm chứ, hỏa thần giáo chủ ư? <cười> Haha, chào ôi, lợi hại không thể tưởng tượng được, của là người vô địch trong thiên hạ. Đô ba trợn mắt hỏi, nếu vậy sư phụ của lão hòa thượng thì sao? Tuyết hòa thượng dương mắt hỏi lại, sư phụ nào? Ông ta đã quên mất chuyện vừa rồi, mình đã nhận liễu tồn trung là sư phụ. Đô ba đáp, tại hạ muốn nói liễu tồn trung, liễu tồn trung với hỏa thần giáo chủ, người nào lợi hại hơn? Tuy Hòa Thường buồn cười thầm, cảm thấy người này thường là chất phác. Tới lúc này mà vẫn còn nhận được Liễu Tồn Trung là sư phụ của mình. Ông ta ngẫm nghĩ dài lát rồi mới nói: Nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài dự liệu, thì Liễu Tồn Trung sư phụ có thể thắng được hỏa thần giáo chủ đó. Độ Ba cảm mừng nói: Đã vậy cứ gọi Liễu Tồn Trung ra đánh đuổi hỏa thần giáo chủ thế là xong. Y vẫn không tin Liễu Tồn Trung không có mặt ở trong bang thực. Nhất điệp đạo nhân Huyền Huyền tử liêu Vạn Lý cùng mấy trăm giang hồ hào khách nghe túy hòa thượng bảo liễu tồn trung có thể chiến thắng được hòa thần giáo chủ, ai nấy đều không tin, nghi bụng. túy hòa thượng chỉ đánh lừa tên kia thôi. chúng ta đều là lão giang hồ, thì làm sao phải gạt nổi? đừng nói là hòa thần giáo chủ, mà ngay đến túy hòa thượng liễu tồn trung cũng không thắng nổi. chỉ trong thoáng cái, đã tới ngày 14 hôm sau là ngày 15 là nhật kỳ tiểu chức ban chủ cái băng. tuy nhiên vẫn không thấy liễu tồn trung cùng Hà ngọc tỷ trở về, người trong bang từ tiên chi dưới, không ai là không bồn chồn nóng này. Hai bên có kê 100 chiếc ghế, bên phải là tiệc của các quý khách tới xem lễ. Bên trái là vị trí của các trưởng lão, vai vế cao, cùng các đàn chủ phân đàn. Sắp tới giờ khai lễ, còn có không ít giang hồ hào khách ở xa lục tục tới nơi. Rất nhiều người muốn đích thân chúc tụng tân bang chủ trước. Thi huyền trưởng lão không ngất chấp tay cảm tạ, thoái thác lời tân băng chủ thay y phục sau nổi đàn, chưa tiến ra tiếp dứt. Đoạn thi huyền trưởng lão cũng liền vội lánh mặt, kéo hoàng diện phong cái với thiên sơn thần ni sang một góc khẽ nói trong đám thực khách vừa tới lão hổ nghi ngờ không ít người của đông doanh trà tuôn vào hai vị nên chiếu theo đúng kế hoạch lão hổ đã an bài mà đối phó kẻo lỡ hết đại sự thiên sơn thần ni no lắng hỏi hiện tại vẫn chưa thấy liễu tồn trung về kịp chúng ta biết làm sao thi huyền đáp hai từ tồn trung xưa nay hành sự cẩn thận chắc không sợ suất đâu trước giờ ngọ thể nào ý cũng trở về kịp bỗng thấy đệ tử chữ hồng vội vã chạy trở vào hai tay cầm một tấm thiếp đỏ như lửa nói, Khải bẩm trưởng lão bên ngoài có người đưa thiệp này tới. Thi Huyền đã lấy xem, thấy trên thiếp chỉ viết một chữ chúc, bên dưới vẽ hình một đống lửa. Thi Huyền giật mình thất kinh, quay sang nói với mọi người: hòa thần giáo chủ đã tới bái sơn, chúng ta không thể thất lễ, mau ra ngoài mình tiếp đi. Thế hết là hoàng diện phong cái cùng các nhân vật cao ở trong bang đều lục tục kéo ra ngoài, túy hòa thượng thiên thân thần ni. Huyền huyền tử Lưu vạn lý các người không phải là nhân vật cái bằng, cho nên đang phải ngồi đợi. Thì huyền trưởng lão ra đến ngoài cửa trước. Chỉ thấy hòa thần giáo chủ, thống lãnh ngũ hành đội cùng lục hòa sứ giả đứng sừng sững trước cửa. Mọi người tuy chưa từng gặp mặt hòa thần giáo chủ, nhưng thấy ánh mắt của lão thần. Thần quang lấp loáng, tỏa ra một lần khí thế kinh người, liền biết ngay là hòa thần giáo chủ, không còn nghi ngờ gì nữa. Thì huyền trưởng lão chấp tay nói, Giáo chủ giang lâm khiến tề bang càng thêm vinh dự Xin thứ cho tội không tiếp rước tử xa Hòa thần giáo chủ mỉm cười đắp Bất tất khách khí Bồn giáo chủ nghe đồn liễu tổn trung đại hiệp của quý bang Đắp vinh đăng tòa bang chủ Nên thành tâm tới đây chúc mừng Trước đây bổn nhân đã có duyên hành ngộ Với liễu đại hiệp một lần Không hiểu liễu đại hiệp có ở trong bang chăng Vì hòa thần giáo chủ không thấy Liễu tổn trung đích thân ra ngành tiếp Nên mới hỏi như vậy Thì huyền lão cười gượng đáp. Giáo chủ chớ trách cứ, tân băng chủ tệ băng vì có việc bận nên phải ra ngoài, không có mặt nghênh tiếp đại giá, xin thứ tội, thứ tội. Hòa thần giáo chủ hơi ngạc nhiên nhưng lại khôi phục được sự bình thản ngay, thùng thẳng đi theo thí huyền trưởng lão vào trong và cùng mọi người vào trong đại sảnh Mấy trăm võ lâm hào hán đều đổ số lại tranh nhau xem mặt mũi của hòa thần giáo chủ. Thí huyền trưởng lão lần lượt giới thiệu đến thiên sơn thần ni, túy hòa thượng, hoàng diện phong cái. Ánh mắt của hòa thần giáo chủ Thần quang chói lọi, lạnh lùng liếc nhìn mọi người một lượt Hòa thần giáo chủ thùng thang nói Dám hỏi trưởng lão, tân băng chủ quý băng Có việc bận ra ngoài đã về chưa Giờ ngọ sắp tới rồi, vậy làm sao hành lễ tiểu chức Thuy huyền trưởng lão đáp Tân băng chủ tề băng rất trọng lời hứa Tới giờ ngọ thể nào cũng về kịp Hòa thần giáo chủ gần gù nói Được, nếu vậy trước hết bồn tọa Phải giải quyết một việc tư này đã Lão quay đầu lại chỉ thần đi. Túy Hòa Thượng, Hoàng Duyện Phong Cái ba người tiếp. Ngày nọ, Lão xuống Hàn Đồng lấy bối diệu kinh, vì sao ba vị lại giết chết hồng y giáo của Lão Phu, và còn làm đất khổng long sách, định dồn Lão Phu vào tử địa. Túy Hòa Thượng cười hi hí, hí hỏi lại, Ha, vì sao giáo chủ lại biết điều đó? Hoà thần giáo chủ lành lùng đáp. chuyện này thì qua mắt làm sao nổi Lão Phu. Hoàng Duyện Phong Cái hít mắt lại, cười lanh lành nói, Phải thì sao? Hoà thần giáo chủ chỉ hừ nhàn một tiếng, trầm giọng nói. Lão phụ muốn thanh toán chuyện ấy cho xong, để an ủi các anh linh các hồng y giáo sĩ ở dưới chiến suối. Túy Hòa thượng cười hi hi nói: "Phải, phải lắm, Sãi ra giết chết lỗ khốn kiếp ấy cũng để là an ủi sư phụ Sãi ra ở dưới suối vàng." Hòa Thần Giáo chủ nghe người hỏi: "Sư phụ Bằng Hữu ở dưới chiến suối thì có liên quan gì đến các hồng y giáo sĩ?" Túy Hòa thượng đáp: "Để cho lão biết cũng chẳng sao, sư phụ Sãi ra chính là Bát Long Tôn giả "Sao? Sư phụ Bằng Hữu là Bát Long Tôn giả? Người xuất ra không biết nói lão. Bắt Long tôn giả đã bị lão ma ngâm dùng thủ đoạn giết hại, xảy ra là đệ tử ký danh của ông ta đánh chết bọn giáo đồ hòa thần giáo, chỉ là mới báo tiểu cửu, xảy ra vẫn còn báo đại cửu cho được mới thôi. Hòa thần giáo chủ bỗng ngừng tiếng cười lạnh lùng hỏi: thế nào gọi là báo đại cửu? Túy hòa thượng đáp: bọn Hồng y giáo sĩ của lão chính là bọn tay sai khốn thiếp mỗi giết sạch chúng là báo tiểu cửu, mà giết lão là báo đại cửu. giỏi lắm, giỏi lắm. Túy Hòa Thượng Ngợi không hổ thẹn là nhân vật trong vút đồ ngũ kỳ của võ lâm kinh kha kích kiếm đồ dài của ngợi có lẽ đã lão luyện lắm rồi. Bây giờ ngũ hành đội lục hòa sứ giả đứng sau lưng hòa thần giáo chủ nghe túy hòa thượng công nhân đứng giữa mọi người dùng lời lẽ đại nghịch bất đạo đòi giết chết hòa thần giáo chủ ai nấy đều tức giận mắt trần tròn toàn xoe. ồ lỗ mộc của ngũ hành đội không sao nhẫn nhịn nổi từ sau lưng giáo chủ phóng mình ra đâm bổ về phía túy hòa thượng nhanh như điện chớp. Hòa thần giáo chủ có ý để lộ, ô lố mộc trổ tài trước mặt võ lâm trung nguyên nên không hề ngăn trở. Đó chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Mười ngón tay của ô lố mộc như móc câu chụp thẳng xuống đỉnh đầu của túy hòa thượng. Tuyết hòa thượng cười nhàn một tiếng, cánh tay áo rộng phất lên không trung. Một cái thế phất ấy kinh lực thật là kỳ diệu, đẩy ô lố mộc giặt sang bên hai trường rốt xuống đất. Thế chụp với thế phất của hai người khiến mấy trăm hào hán võ lâm mắt há hốc miệng ra xem. Giày lát sau mới vỗ tay tán thưởng như sống động Hòa thần giáo chủ chỉ mỉm cười Không nói năng gì Đồ bà võ sĩ đại thực quốc Biết mình lúc này đã là thượng khách của cái ban Cảm thấy việc trợ giúp túy hòa thượng Là nghĩa khí không thể khước từ Mắt thấy ô lớp mộng lẳng lặng Tới tấn công túy hòa thượng Không phải là hành vi của một hào hán liền cả giận nói Công phu mèo ba chân của người Mà cũng dám bêu, phấu, bêu xấu trước mặt mọi người Có ai quyền của mỗ đây y vung quyền tấn công vào mặt ô lớp mộng Ô lỗ mộc vừa quay người lại, nghiêng mình tránh khỏi thế quyền ấy. Đô ba thừa thế lập tức vươn tay ra, định ôm ngang lưng đối phương, xách lên, ném ra ngoài xa. Ngờ đâu, cái ôm ấy của y chẳng khác gì chuồn chuồn bám cột đình. Ô lỗ mộc vẫn đứng bất động, không hề suy chuyển. Nói thì trầm, bây giờ chuyện xảy ra nhanh nhẹn khôn lường. Đô ba chưa kịp kinh ngạc, đã thấy ô lỗ mộc quát lớn một tiếng. Cút đi! Đô ba bị ô lỗ mộc xách lên như nắm cổ gà, ném ra đằng xa. Y sắp sa xuống đất, bỗng thấy bóng dáng thấp thoáng. Thiên Sơn Thần Nhi đã vượt qua đỉnh đầu mọi người, phát sau mà tới trước, giơ tay ra chụp lấy sau gáy của Đô Ba, lật về vị trí cũ, đặt gã xuống đất. Bản lãnh ấy của Thần Nhi còn tinh diệu đẹp mắt hơn tư thế cái phất của túy hòa Thượng. Mấy trăm hảo hán võ lâm đứng xung quanh, xem lại càng đua nhau khen người không ngớt miệng. Đô Ba như đằng vân già vũ bay qua bay lại trên đầu mọi người, mà chẳng hề bị tổn thương chút nào. Gã là một người trực tánh, liền quỳ xuống ngay dưới đất, dập đầu vái lại thiên sơn thần ni, miệng thốt. Đã tạ thần ni cứu giúp, hôm nay đồ ba này đã biết ngoài trời còn có trời, người giỏi, có người giỏi hơn. Thần ni vội đỡ dậy ôn tổn nói, Nghĩa sĩ chớ nên hành lễ, và cũng đừng xông pha bừa bãi, nên đứng yên lặng xem thì hơn. Ô Lâm mộng vừa rồi nhảy sổ tới, bị cái phất trần, bị cái phất của Tuy Hòa Thượng đẩy ra xa hai trường. Mấy trăm hào hãn với võ lâm thấy vậy đều nghĩ thầm. Ngũ hành đội của hỏa thần giáo tại sao lại vô dụng đến như vậy? Bởi thế hết mọi người đều có ý xem thường. Kịp tới khi thấy y không biết dùng thủ pháp gì mà ném đô ba ra đằng xa như lượng một tách cầu giấy, bây giờ mới lẻ lưỡi thầm. Không phải là ô lốt một kém cỏi mà là thần công của tuý hòa thượng quá lợi hại. Hoàng diện phong cái cười tiết mắt lại nói: thú quạ, thú quá Đoạn ông ta chỉ ha mật kim nói tiếp: này, bọn bán sắt vụn vô dụng kia hồi ở kim phật giáp vẫn chưa tớn hay sao? mà còn dám hèo lánh đến Trung Nguyên này. Bọn Ha Mật Kim năm người đưa mắt nhìn nhau, hồ thẹn vô cùng. Các võ Lâm đầu đạo thấy vậy, thấy tình hình đó đều ngạc nhiên, chẳng hiểu ất giáp gì. Ha Mật Kim trong lòng minh bạch, ngày nọ mình phụng lệnh giáo chủ xuất lãnh ngũ hành đội tới Kim Phật sát trao thiếp, mình gặp phải lão phong cái này. Chỉ trong thoáng cái, cả năm người đã bị đả cầu bổng của đối phương đánh rất binh khí. Lúc trở về vũ điện xem tình hình kể lại cho giáo chủ hay. Giáo chủ nghe nói là Hoàng Diện Phong Cái ở Trung Nguyên Tuyệt nhiên không hề của trách Do đó cũng đủ thấy giáo chủ Không dám xem thưởng hắn Lần này nghe Hoàng Diện Phong Cái nhắc lại chuyện cũ Hà mật kim thẹn đến mặt đỏ bừng Cúi đầu xuống không nói năng gì Hòa thần giáo chủ mỉm cười nói Vị này chắc là Hoàng Diện Phong Cái Tiền bối có phải chăng Bồn tọa tuy ở tận tây vực Nhưng vẫn thường nghe thấy đại danh Thực nghe tên không bằng gặp mặt Ngưỡng bộ ngưỡng bộ Hoàng Diện Phong Cái cười hí hí đáp quá khen quá khen, túy hòa thượng lên tiếng nói. thôi, khách ký làm cái gì, nay hòa thần giáo chủ muốn báo thù cho bọn hồng y giáo sĩ, sãi ra cũng muốn báo thù cho sư phụ, vậy món nợ một này giải quyết như thế nào, lão có việc nói ra đi. hòa thần giáo chủ tu dưỡng tinh thâm, tu dưỡng tinh thâm miệng tùm tìm cười đáp, mỗ nghĩ chúng ta cứ việc giải quyết cho nhanh nhở là xong, lão giơ tay ra một vòng chỉ thiên sơn thần đi, hoàng diện phong cái, túy hòa thượng ba người nói ba người cùng tiến lên đi, Bồn tọa sẵn sàng tiếp sức. Tuy Hoa Thượng nghe Hoa Thần Giáo chủ thách thức ba người mình lên thủ, tiền nghĩ thầm, nếu ba người lên thủ mà cũng không xong được, thì tên tuổi vũ trụ ngũ kỳ còn đứng vững được ở trên giang hồ hay chăng? Níu đoạn Âu Ta liền nói, Hoa Thần Giáo chủ đừng có quát từ cao từ đại như vậy, sai ra muốn báo thù cho sư phụ đó là việc riêng tư, nhờ người giúp sao cho tiền. Thấy Tuy Hoa Thượng nói như vậy, các võ Lâm hào hán đều ngấm ngầm khen ngợi, bất giác trong lòng vô cùng kính ngưỡng. Hoà thần giáo chủ mỉm cười nói: Bằng hữu đã nói như vậy, lão phụ phải cung kính chấp rức. Bằng hữu cứ việc phát treo đi. Túy hòa thượng đáp: Được lắm. Song trường để trước ngừng, ông ta từ từ đẩy ra về phía hòa thần giáo chủ trong cực kỳ chậm chạp. Trường phất như trước mặt có một bức tường đồng vách sắt ngăn chặn vậy. Mọi người thấy đỉnh đầu của túy hòa thượng tỏa ra khói trắng, song trường gắng đẩy ra đã tới cách ngực của hòa thần giáo chủ chừng hai tấc. Hòa thần giáo chủ từ từ rớt tả trưởng lên đẩy ra chống đỡ. Hai trưởng vừa tiếp xúc, trán túy hòa thượng đã lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên vô cùng mất sức. Còn hòa thần giáo chủ vẫn ung dung mỉm cười. Túy hòa thượng thấy lòng bàn tay của hòa thần giáo chủ đầy ra một luồng lực cực kỳ cổ quái, mạnh mẽ vô cùng. Ông ta vội hít mạnh hơi, dồn toàn thân công lực gia tăng đến 12 thành. Thiên Sơn thần ni khép niệm A-di-đà Phật, dùng truyền âm nhập mật nói với Hoàng Diện Phong cái. Bình đi không ngờ công lực của hòa thần giáo chủ lại cao siêu tới mức ấy. Tiếp tục đấu như thế này, thế nào tuy hòa thượng cũng bị kiệt lực mà chết. Hoàng diện phong cãi đắp, lão khía hóa từng nói là phải hiệp lực, chúng ta hai người hãy xông lên đời giúp im một tay, cứu người là quan trọng, kể gì đến chuyện bất mãn hay không. Thiên Sơn Thần đi đang định đáp, bỗng nghe thấy ngoài cửa có những tiếng kêu la quá dị, âm thanh như xé vài vọng vào, càng tàn khốc càng ác độc. Phúc của vu công môn, ha, <cười> phúc của vu <Vũ> công môn, <cười> mọi người chỉ thấy trước mắt hoa đi một lão già cao lớn tóc dài mặt đỏ bước vào miệng không ngớt, cười lớn tiếng ha ha thốt càng ác càng độc phúc của vu công môn <cười> phúc của vua công môn thiên sơn thần đi đưa mắt nhìn nhận ra người này chính là tôn kha ba của thanh hải Lạp Bộ tự chỉ thấy tôn kha ba nhãn thần tán loạn hết nhảy đông sang tây cười chỉ quái lạ dị thường bà ta lấy làm nghĩ bụng rõ tôn kha ba lại trở thành bộ dạng như thế này trong đám đông bỗng có người hô lớn lão điên lão này điên thật rồi tôn kha ba đôi mắt như ngây dài chứa đầy khí âm tà thùng thảng quét nhìn mọi người một lượt lão thấy túy hỏa thượng đang bị hỏa thần giáo chủ dồn thở chẳng ra hơi bèn cười ha hả nói càng ác càng độc <cười> càng ác càng độc bỗng lão thông minh nhảy lên dương nanh búa vút đâm bùa tới phía hỏa thần giáo chủ hỏa thần giáo chủ một trường dồn túy hỏa thượng một trường tà tà vút treo lên đón lấy thế công của tôn kha ba Bây giờ hai chân Tôn Kha Ba như đóng đinh xuống mặt đất, mắt tia ra những ánh sáng màu lam. Mười ngón tay lấp loáng lam quang, đắc cười ha hà nói. Càng tàn càng khốc, người đất trúng phải ông hàn trường đông rồi. Ha <cười> ha, phúc của vũ công môn. Hòa thần giáo chủ cười nhạt nói. Các hạ là người của đông doanh, thôi đi đi. Lão rung động cổ tay, chỉ thấy thân hình Tôn Kha Ba bị hất bay về phía sau, bắn thẳng ra ngoài cửa. Thế đi nhanh cực độ mấy trăm võ lâm nhân vật đều thất kinh kêu lớn vang rồi. thiên xuân thần ni khé niệm câu a di đà phật nghi bụng. thế là xong tôn kha ba thẹn nào cũng bị tử thương. bỗng nghe bên ngoài cửa có tiếng la ó om sòm. tên khốn kiếp nào ném trái cầu ra đây? làm lão tử không giữ giữ không muốn nổi. chỉ thấy một người hình thù quái dị, một tay xách cổ áo tôn kha ba, một tay nắm dây lưng lão, miệng không ngớt quát tháo lê lịa bước vào. đi sau là một người tông dáng dấp như hủ nho có người nhận ra được liền buột miệng thốt bao đả thắng bao đả thắng bao đả thắng cười ha hà nói lão ba mỗ đi tìm lễ tồn trong huynh đệ để được uống một ly rượu không hiểu ai ném trái cầu thịt này ra như thế này mọi người chưa kịp đáp bỗng thấy hai chân tôn kha ba liên hoàn đá ra nhắm thẳng vào đầu bao đả thắng miệng cười ha hà nói quần hôi hám sao dám ôm lấy lão phu <cười> thú quá lão phụ càng tan càng khóc <cười> Tôn Kha Ba là tôn sư một đời song cước liên hoàn đá ra thực không phải là tầm thường Bao Đà Thắng vội quăng Tôn Kha Ba về phía trước tuy vậy tích thiên huyệt đã bị mũi chân của Tôn Kha Ba quét trúng người lảo đảo lùi về phía sau Bao Đà Thắng lớn tiếng thóa mạ Lão này chẳng biết nếp tè gì cả Lão bao ta có lòng tốt đỡ lấy ngươi để ngươi khỏi bị vỡ ốc tai mạng không ngờ là phản phúc lão Tôn Kha Ba hát hả cười nói càng tàn càng khóc phúc của vua công môn. <cười> người đi sau bao đà thắng trông như hủ nho y chính là y bất tử. y bất tử thấy thần thái của tôn kha ba như vậy, liền nói với bao đà thắng: lão này là tên điên khùng, đừng có gẹ vào lão. bên kia tuyết hòa thượng đang để lộ tình hình nguy kịch, đỉnh đầu bốc khói trắng, nửa thân trên đã ngửa về phía sau, gần nằm sát xuống mặt đất. hoàn diện phong cái hít mắt lại tiến tới, cười hí hí nói quỳ say, lão nằm sấp xuống đất như thế này, làm sao mà vận sức? Mau ngồi dậy đi. Dứt lời, ông ta ngấm ngầm vận chân khí truyền sang song quan huyệt của túy hòa thượng. Túy hòa thượng nhờ sự truyền nội lực ấy, thân hình liền đứng dậy được, dồn hết 12 thành công lực phản công tức thì, hòa thần giáo chủ giật mình sừng sốt nghĩ thầm: chẳng trách ngũ hành đội bị bại bởi tay lão ăn mày này, quả nhiên tài bác của y không phải tầm thường. Lão liền tăng cảnh lực vào trường tâm, vận dụng thức thứ tư. Phẩm vật lưu hình trong bối diệp kinh Áp đảo đối phương Thế phản kích ấy hòa thần giáo chủ Đã lấy lại được thế quân bình Thiên sơn thần ni thấy vậy hơi cao mày tự nhủ Lấy hai địch một tháng thì không sao Còn như bị hại Tất nhiên sẽ bị nhân vật tây vực chê cười Bà ta lại nghĩ tiếp Bên mình đã lấy nhiều thắng ít Chẳng cần tị hiểm làm gì nữa Bà ta liền lướt tới tà dực của hòa thần giáo Cười cười nói Bên tà của giáo chủ nhàn nhã vô sự Bần ni xin bêu xấu vậy Song trường từ từ đẩy đến, tấn công vào tài dực của hòa thần giáo chủ. Hòa thần giáo chủ nghĩ thầm, được lắm, một mình ta đối địch với ba cao thủ thượng thừa của Trung Nguyên. Liên tức này đốn ra ngoài giang hồ, dù có lâm thế hạ phong cũng đáng tự hào. Đoạn lão vung tài trường đón đỡ tức thì, tài dực vừa phát kình, lực đạo bên hữu liền suy giảm. Lập tức lão đương cửa không nổi thế công của túy hòa thượng với hoàng diện phong cái. Hòa thần giáo chủ vội chuyển lực đạo ngưng tụ bên hữu giực. như vậy nội lực đương đầu với thiên Sơn thần đi bên tài dực lại yếu đi hiển nhiên lâm thế hạ phong. vì vậy hòa thần giáo chủ chỉ còn cách ngưng tụ hết bình sinh công lực, vận chuyển hết từ phải sang từ phải sang trái, đương đầu với ba đại cao thủ của võ lâm trung nguyên. Tuấn khoa ba đang kịch chiến thấy hòa thần giáo chủ, hiếu trưởng đương đầu với tý hỏa Thượng, tại trưởng chống đỡ thiên sơn thần đi, còn hoàng Duyện phong cái thì rơi trưởng đè lên song quan huyệt của tý hỏa Thượng. mấy năm mấy trăm người đứng vây chung quanh xem, lão bốc tránh khỏi một chiêu hiểm ác của bao đà thắng, nhảy luôn vào ngoài. Nhảy luôn ra ngoài vòng đấu cười ha hả nói: "Thú thực, thú thực, càng ác càng độc, ba tên đánh một tên chưa đủ, bốn đứa đánh một đứa, thú lắm." Lão Vung Trưởng bố thẳng xuống Ngọc Trầm Huyệt sau ót của Hỏa Thần Giáo chủ. Bỗng nghe thấy những tiếng quát vang như sấm động. Lực Hỏa sứ Giả dàn thành một bức tường người chặn ở phía sau lưng Hỏa Thần Giáo chủ, 12 cánh tay nhất thể phát động, có người bảo hộ Ngọc Trầm Huyệt của Hỏa Thần Giáo chủ, có người tấn công vào 36 đại huyệt của Tôn Kha Ba, bộ vị trình tề, dĩ nhiên đã luyện tập thuần thục. Tôn khả Ba kêu la om sòm. "Cút đi cút đi, lão phụ tham dự trò vui, sao các ngươi dám tới phá đám?" Lão gạt bán thế công của Nhất Hỏa sứ giả, định xông lên tiếp, nhưng Tam Hỏa tứ giả đã tấn công tới hai bên hông của Tả Hữu. Tôn khả Ba tuy điên như cùng, nhưng tu luyện mấy chục năm võ công vốn đã thành phản ứng tự nhiên, lập tức chuyển mình tự bảo vệ rồi nhảy sang ngang bên. Lục Hỏa sứ giả thấy Tôn khả Ba tránh né, không lý gì đến nữa, ai nấy cũng đều trở về nguyên vị, giới bị nghiêm mật Tôn Kha Ba thấy vậy trong lòng cả ngươi ngái thêm, cười há hả như điên cuồng, với tay gọi bao đà thắng. Này, bằng hữu, đánh chết 5 tên chó chết kia đi. Lão giơ tay chỉ ngũ hành đội, đoàn lại nói tiếp. Còn lão phụ đánh chết 6 tên chó chết này, xem ai thắng nhanh hơn. Nào, thử xem. Bao đà thắng cũng cảm thấy trận đấu rất là lý thú, nghe Tôn Kha Ba nói như vậy, chẳng khác gì gái đúng chỗ ngứa. Cả mừng nói, hay lắm, bao đà thắng ta đánh tết, đánh 5 tên chó chết kia, còn ngươi đánh 6 tên chó chết này xem ai hơn ai kém tôn kha ba cười khen khách đáp đúng đúng đúng tỷ thí tỷ thí động thủ đi bao đà thắng bỗng xua tay nói không được tôn kha ba quát hỏi lão không dám đánh ư mẫu quỳ xuống dập đầu đi lão phụ sẽ tha cho tánh mạng bao đà thắng cười ha hà đáp không phải lão bao không dám mà chỉ không thích bị thiệt tôn kha ba trợn mắt hỏi lão bị thiệt cái gì bao đà thắng đáp lão đánh 6 tên còn lão bao mẫu đánh năm tên có thắng cũng chẳng vinh quang gì Bây giờ đổi lại, lão ba mộ đánh sáu tên Lão đánh năm tên Tôn Kha Ba sốt ruột gật đầu lê lịa nói Được, lão phụ đánh năm tên Lão liền tung mình tới trước mặt ngũ hành đội Dương ngón tay như móc câu Chụp lấy thiên đình huyệt của ha mật kim Ha mật kim nghiêng đầu tránh thoát ô lỗ mộng từ một bên tấn công sang Cách lý thủy sơ lạc thổ Chuẩn cắt hỏa vây chặt lấy Tôn Kha Ba Bao đả thắng thấy tôn kha ba đã đồng thổ liền xông luôn tới trước mặt lục hỏa sứ giả vung tay liêng ngang bổ dọc lúc trên lúc dưới tấn công như bão táp chẳng khác gì một con mãnh hổ lục hỏa sứ giả lập tức phân tán kẻ tiến người thối lúc công lúc thổ chẳng khác gì hành vân lưu thủy rất là vui mắt thi huyền trưởng lão thấy 11 tên thân cận của hỏa thần giáo chủ đã đều bị tôn kha ba với bao đà thắng áp đảo liền động lòng nghĩ bụng hỏa thần giáo chủ là người hỉ nộ không để lộ ra ngoài mặt Chẳng những là mối lo của cái bang Mà là còn là mối họa của Trung Nguyên Sao mình không nhân cơ hội này mà tiêu diệt lão Để giảm đi một mối đại họa sau này Ông ta liền ngấm ngầm dặn bảo Bọn huyền huyền tử nhất điểm đạo nhân Liêu vạn lý rằng Hòa thần giáo chủ vẫn luôn là mầm họa của Trung Nguyên Chúng ta lúc này thừa cơ lão không thể phân thân Ba vị hãy tự khử lão luôn đi Huyền huyền tử đáp Bần đạo cũng có ý đó chúng ta động thủ ngay đi Bỗng nghe thấy một người la lớn Không được Bóng đen thấp thoáng. Liễu Tồn Trung đã đứng sừng sững trước mặt Thi Huyền trưởng Lão. Liễu Tồn Trung vừa hiện thân, ai nấy không hẹn mà cùng quay đầu lại. Tiếng hoan hô như sấm động. Liễu Tồn Trung không kịp nói nhiều, quay sang nói với Huyền Huyền tử. Nếu chưa vị thừa lúc hỏa thần giáo chủ không để phòng bị mà đột ngột đột kích, sẽ mất đi cái chính nghĩa của võ lâm Trung Nguyên. Xin để bố bối đối phó với lão. Đô ba của Đại thực quốc muốn tới đây tìm Liễu Tồn Trung thanh toán nợ nần. Lúc này thấy hành động quang minh lối lạc của chàng, phản đối kịch liệt đột. Việc đột kích hỏa thần giáo trổ, bất giác kính phục chàng sát đất. Y chắp tay nói, liễu đại hiệp cách biệt đã lâu, đại hiệp còn có nhận ra được tài hạ chăng? liễu tồn trung cười sao lại không nhận được, có phải đô ba bằng hữu đó không? Đô ba cười đắp, bắt đầu tài hạ tới đây có ý tìm đại hiệp giải quyết mối thủ xưa, lúc này tại lại muốn coi đại hiệp như một hào bằng hữu. liễu tồn trung cười há hả nói, hài lắm, quân tử không nhớ hiểm xưa, chuyện quá khứ coi như xí xóa bỗng thấy đại quan sự cái bang vội vã tiến vào bầm tiểu sứ tổ giờ ngọ sắp tới rồi có cử hành đại lễ tự trước không liễu tồn trùng đáp vẫn cử hành đúng giờ đã định không nên thất tín với võ lâm đồng đạo chàng chắp tay lớn tiếng nói xin các vị tiền bối hãy đình chỉ so tài không biết có được chăng chàng vội vận nội công tâm pháp trong thiên nhân kinh giải hướng về phía lục hỏa sứ giả với ngũ hành đội cất tiếng nói Mọi người chỉ cảm thấy thanh âm của Liễu Tổn Trung bao hàm một oai thế chí công vô thường không hẹn mà cùng nhảy ra ngoài vòng đấu. Tôn Khà Ba cười ha hả nói <cười> Liễu tiểu tử, hào băng hữu. ha <cười> càng tàn càng khóc. Bao đà thắng cảm mừng kêu gọi Liễu huynh đệ Lão bao mốt tới chúc mừng huynh đệ đây. Liễu Tổn Trung chắp tay nói Đa tạ Đoạn chàng cắt tiếng gọi bay đâu, mời các vị tiền bối ngồi xuống dùng trà. Chàng chắp tay nói với hỏa thần giáo chủ Giáo chủ với lão sư ca, hòa thượng ca ca cùng thần ni, bốn vị tỷ thí nổi công, xem tình hình thì không ai thắng ai. Kết quả chỉ đưa đến đôi phê, đôi bên đều bị thương vong. Hôm nay tại hạ tiểu chức, nếu như có ai tử thương thì thật là mất hết ý nghĩa. Hòa thần giáo chủ tuy không vừa ý nhưng cũng không tiện mở miệng đang phải ghé gật đầu. Lúc tổ trung nói tiếp, tại hạ cả gan là một người giảng hòa, không biết giáo chủ có tiên tưởng chăng? Chỉ thấy ánh mắt hòa thần giáo chủ lấp lánh, có lẽ đang ngẫm nghĩ. Ngừng dây lát Lữ Tồn trung lại nói tiếp Tại hạ công lực non kém Không dám nói nắm chắc được bởi phần Nhưng nếu không thử thách Thì đôi bên sẽ không tránh được chết chóc tổn thương Bây giờ mới thấy hòa thần giáo chủ Gật đầu liên tiếp tỏ vẻ đồng ý Lữ Tồn trung cả mừng Thùng thẳng tiến tới ở giữa hòa thần giáo chủ Với hoàng diện phong cái tầm tư dây lát Rồi mới ngồi xuống xếp bằng toàn xuống đất Hai mắt nhắm nghiền Hòa thần giáo chủ thấy vậy Trong đầu óc đột nhiên lóe lên một ấn tượng tọa thức này mình đã thấy bộ xương ngồi ở động ở dưới động hàn đầm lão xương nghĩ tới bỗng thấy liễu tổn trung rẽ đôi song trưởng nắm lấy mu bàn tay của hòa thần giáo chủ khẽ quát một tiếng lên tay của bốn người như bị điện giật rung động mạnh bỗng bật tung lên sự phân ly ấy những người có công lực kém sút không cảm thấy gì nhưng hòa thần giáo chủ chẳng khác gì bức tượng gỗ lão thừa người ra dây lát bỗng đứng thẳng dậy chắp tay nói với liễu tổn trung bổn tọa bại rồi Lão từ từ thò tay vào trong người Móc viên mặc ngọc ra đặt xuống đất Quay đầu lại quát bảo ngũ hành đội Lục họa sứ giả Đi thôi Trong nháy mắt 12 người đã đi mất tung thích Tôn kha ba bỗng lên bỗng nhiên là hết Càng ác càng độc phúc của vua vôn công Liễu từ từ lại đây thử tài với bố Lão phu muốn quăng người xuống hàn động Trong thoáng cái Lão đã nhảy sổ tới trước mặt liễu tổn trung Liễu tổn trung nghiêng mình xuất chỉ Điểm vào huyệt tê của tôn kha ba Quay sang hỏi y bất tử Ý bất tử tiền bối, tiền bối có thể chứa được bệnh điên khùng của lão này chăng? Ý bất tử gái tai đáp. Được chứ, chẳng qua chứa khỏi bệnh điên thì võ công của lão sẽ bị phế đó. Liễu tồn trung thời dài nói. Đáng tiếc thực, lão là một vị tôn sư nhất thời, phê hết võ công còn đau đớn hơn lấy đi tính mạng của lão. Thiên sơn thần ni xem lời nói. À gì đà Phật, y là người điên mà võ công lại cao siêu đến như vậy, hả không phải là mối hỏa cho giang hồ ư? Hàng Ngọc Trì nhớ lại chuyện tôn Kha Ba Quăng liễu tổn trung xuống hàn đầm Lại còn bắt cóc mình trong lòng vẫn còn căm hận Vẫn còn căm hận liền nói Đại ca Tên này tội ác giấy đầy Cứ giết quách y đi là xong Liễu tổn trung đáp Không được dù y có điên cuồng thì cũng là một con người Nếu đưa y vào chỗ chết thực là quá tàn nhẫn Hà Ngọc Trì chổ môi nói Tự gây ra nghiệp chứng Thì dáng mà chịu Ai bảo môn quy của lão dạy người những gì càng tàn càng khốc, càng ác càng độc? Lữ Tồn Trung nói với Y Bất Tử: Xin tuyển bổ mở lượng tử bi Chứa lành bệnh cho lão, để đưa lão trở về Thanh Hải. Y Bất Tử nhận lời gật đầu. Lữ Tồn Trung nhặt viên mặt ngọc ở dưới đất, hai tay trao cho Hoàng Diện Phong cái nói: Viên bạc ngọc này nguyên là vật của Lão Sư Ca, tiểu đệ xin hoàn lại cố chủ. Hoàng Diện Phong cái ngạc nhiên hỏi. Sao lại là của khiêu hóa mô Vật này là của kiếp Phật giáp chủ Trương Tổng Khê đó Hoàng Diện Phong Cái Từ chối không nhận Nhưng Liễu Tổn Trung nhất định bảo Trương Tổng Khê Di ngôn tặng cho Lão Sư Ca Nên chàng đang phải cương quyết hoàn lại Tuyết Hòa Thượng thấy vậy bật cười hi hí Khẽ dị tay Thiên Xuân Thần Ni nói một hồi Chỉ thấy đôi mắt hiện tử của Thiên Xuân Thần Ni Nhìn Liễu Tổn Trung Với Hà Ngọc thì gật đầu tùm tìm cười Tuyết Hòa Thượng liền lớn tiếng nói Quản sự đâu mau ra đây chỉ thấy quản sự vội vã chạy ra dạ gian bẩm đại sự sẽ bảo điều chứ Túy Hòa thượng nói đã đến giờ chưa chuẩn bị khai đàn làm lễ đi quản sự đáp sắp đến rồi bọn tiểu nhân đã chuẩn bị xong xuôi Thí Huyền trưởng lão bảo lếu tổn trung đi thay đổi y phục mọi người liền ra lễ đài Túy Hòa thượng uống mười mấy ly rượu cười hi hí, hí bước lên đàn nói tân bang chủ sải ra Hòa thượng ca ca có một lễ vật này chúc mừng không biết tân bang chủ có tiếp thọ cho không Liễu Tồn Trung đáp: Hòa thượng ca ca, ban cho lễ vật có lý đâu, tiểu đệ lại dám khước từ? Bất cứ là vật gì, tiểu đệ cũng xin cung kính chấp nhận hết." Túy Hòa thượng cười hi hí, hí nói: "Lễ vật của Sãi gia Hòa thượng ca ca rất là quý giá đó." Dứt lời, ông ta đưa vật đen xỉ lên, lộ anh hùng hào hán hòa mắt. Mọi người trông thấy vật đó đều thất kinh reo lên. "Mặc Ngọc, Mặc Ngọc!" Liễu Tồn Trung nói: Hòa thượng ca ca, Mặc Ngọc là của lão sư ca, sao Hòa thượng ca ca lại đem lấy trao cho tiểu đệ?" Túy hòa thượng cười hí hí đáp, lão khều hóa sao giao cho sãi gia hòa thượng, sãi gia Kaka tao lại cho lão đệ làm quà chúc mừng, lão đệ đã nói rồi, bằng lòng chấp nhận vật mừng của Kaka mà. Liễu Tồn Trung nói, dạ, vậy tẩu đệ xin nhận vậy. Đa tạ hòa thượng Kaka. Ca ca. Túy hòa thượng cười hí hí đáp, Trở nên đa tạ vội, sãi gia hòa thượng Kaka muốn lão muốn lão đệ mượn hoa hiến Phật, nhưng Phật không phải là sãi gia Kaka mà là một nữ Phật ông ta liếc nhìn Thiết xuân thần ni làm mặt xấu, các gian hồ hào hắn không ai biết túy hòa thượng định dở trò gì, chỉ lấy làm lạ trố mắt lên nhìn, chỉ thấy tuý hòa thượng cười hí hí, dơ tay ra với thần ni nói: đến tới đây, Thiết xuân thần ni từ từ móc trong người ra một viên ngọc màu xanh biếc trong sáng khả ái, trao cho túy hòa thượng. túy hòa thượng cầm lấy giao cho thi huyền trưởng lão, nghiêm sắc mặt chấp tay hành lễ với mấy trăm gian hồ đồng đạo niệm câu a di đà phật, rồi dõng dạc nói xin các vị băng hữu thí chủ lắng nghe, người chủ chốt của hai bên thân gia đều có mặt tại đây. ông ta giơ tay chỉ Thi Huyền trưởng Lão, hoàng diện phong cái cùng Thiên Sơn Thần Nhi nói tiếp. Thi Huyền trưởng Lão đại biểu trong băng chủ đem mặt ngọc trao cho Hà Ngọc Trì cô nương, viên ngọc bội này là một trong những gì báo của Thiên Sơn Thần Nhi, thay Hà Ngọc Trì cô nương trao cho tân băng chủ, cái đó gọi là tín vật đính hôn. Tuy Hoa Thượng vừa tuyên bố dứt, các giang hồ đồng đạo đều vỡ lẽ, đồng thanh vỗ tay hoan hô vang rồi. Tuyết Hoa Thường đưa tay ngăn lại lên tiếng tiếp, ai sãi ra chưa nói xong chuyện. Này, liễu hà hai họ đính hôn, sãi ra tình nguyện đứng ra làm môi giới. Ông ta quay đầu lại nói với Hoàng Diện Phong cái, nó kêu Hóa định tạ ơn ông mai như thế nào, mau nói đi. Hoàng Diện Phong cái cười ha hả đáp, quỷ say, tạ ông mai con cốc chết thì có, chỉ cần cho lão uống mười hú rượu là lễ tạ hậu hi nhất rồi còn cái gì. Tuyết Hoa thượng giơ tay gãi trước đầu bong loáng cười hi hí, hí nói, đục đục đúng, đúng, đúng món đó hợp với sãi gia đó này. Thi Huyền Trường Lão bắt đầu ta trao đổi tín vật đi chứ. Thi Huyền Trường Lão cười lanh lảnh trao mặt ngọc cho Ngọc trì cô nương. Hàng Ngọc Tỷ mặt đỏ bừng hồ thẹn khôn tả, vội đưa tay ra đỡ lấy rồi đưa viên lục ngọc bội cho Lếu Tồn Trung. Lếu Tồn Trung do sửa thốt. Tùy đủ lễ nghi rồi nhưng chưa được đồng ý của bang chủ. Hoa Thượng trợn mắt quát bảo. Thế nào gọi là thế quyền nghi? khi lão bang chủ trở về, Sãi gia này đảm bảo nói một câu là xong ngay lứa tồn trung không biết tính sao, đành phải chấp nhận.